thiếu lâm có thập bát la hán trận đàm tiếu h thiên mặc dù chưa từng xem nhưng nghĩ đến cũng chỉ thường thôi nhưng là hắn biết ở cổ lòng trong thế giới thiếu lâm tự từng bày ra một trăm lẻ tám đại la hán trận đem một vị cơ hồ là lúc đó đệ nhất thiên hạ tà đạo cao thủ tươi sống mệt mỏi bảy ngày bảy đêm mệt chết đi được này có thể nhường cho đàm tiếu h thiên kiêng rẻ không thôi dù sao hắn cũng sẽ không cái gì đỉnh cấp khinh công thật đến lúc đó đến cùng thì như thế nào ai cũng không nói chắc được may là là đàm tiếu thiên lo xa rồi chỉ thấy những n à y đạo sĩ võ công thường thường liền những kê hoa sơn đệ tử đều không nhất định đánh thắng được trận pháp xác thực không giả thế nhưng muốn nói mệnh chết đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên chỉ có thể nói bản vẽ đồ xâm phá căn bản không làm được Kẻ nhạc đàm tiếu thiên lén lút lén lút thở ra một hơi may là cho dù là lo lắng hắn cũng không có hiện lộ ở trên mặt bằng không ở lâm bình chi vị này duy nhất đệ tử trước mặt nhưng là đem mặt ném quá độ lời thề son sắt dẫn người ta lại đây báo thù ở dưới chân núi đã bị kẻ t h ù dọa cái quá chừng thực sự là mất mặt ném đến mộ m ô nhà giết những n à y đạo sĩ bảy trận pháp anh dũng tới đón tựa hồ cảm thấy lấy chúng địch hai tất thắng không thể nghi ngờ h ừ đàm tiếu thiên xem thường lạnh rên một tiếng đám người ô hợp chỉ thì không cách nào làm được nguyên dạng xin trả đàm tiếu thiên không thèm nhìn những người kia một chút mà là nhắm ngay chính mình duy nhất đệ tử lâm bình chi nói rằng lâm bình chi vốn là nhớ năm đó dư thương hải làm sao đối với phúc uy phiêu cục bọn họ giống như hà đối phó phái thanh thành chỉ là bây giờ xem ra bất kể là phái thanh thành vẫn là dư thương hải đều so với lâm trấn nam cùng phúc uy phiêu cục mạnh hơn nhiều chỉ sợ bọn họ vừa tới tư xuyên nhân gia liền phát hiện hơn nữa rộng rãi cho đòi môn đồ đến đây ninh địch mà không phải như lâm trấn nam như vậy không đánh mà chạy để dư thương hải đánh cho toàn quân bị diện vụ vặt chuẩn bị xong chưa chủ trận người hỏi sớm liền chuẩn bị xong thiệt thòi chúng ta đuổi đường xa như vậy lại luyện thời gian dài như vậy trận pháp phối hợp dĩ nhiên nắm tới đối phó hai tên tiểu tử thúi này đây là đại tài tiểu dụng người tài giỏi không được trọng dụng không chờ đàm t i ế u thiên mở miệng trong trận trái lại có người tả h o a n ó i chủ trì trận pháp đích mưu tức q u á t lên chìm lòng yên tĩnh khí chuẩn bị n i n địch đàm t i ế u thiên t ừ khi cảm giác trận pháp này không uy hiếp được chính mình liền tỉnh táo lại nhìn trước mắt thanh thành chúng đệ tử không ngừng đ ổ i tạo hình nghe thấy vừa nãy thanh thành đệ tử oán giận hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng nói chuẩn bị xong chưa có muốn hay không chờ một chút các n g ư ờ i có cái gì đừng giấu giấu diếm diếm cứ lấy đi ra để đảm mố mở mang xem xem phái thanh thành các ngươi đến cùng có gì đặc biệt hơn người lại quay đầu liếc mắt nhìn lâm bình c h i bảo vệ tốt chính mình là được làm càn chúng đệ tử vừa nghe cũng là lớn nộ may là chủ trì trận pháp người vẫn gắng giữ tỉnh táo hô không nên bị kẻ địch làm tức giận hỏng rồi trận hình hừ đàm tiếu thiên xem thường h ừ một tiếng tùy ý một bước né tránh hai tên đệ tử đâm tới trường kiếm nhấc tay nắm lấy thủ đoạn của bọn họ tùy ý sờ một cái chính là hai tiếng kêu t h ả g thiết đàm tiếu thiên quả thực muốn ôm bụng cười to thực sự là quá yếu tiện tay vứt ra ngoài hai tên đệ tử kia lại đập ngã một đám lớn kẻ địch trận pháp trong nháy mắt loạn tung lên cẩn thận bất quá vẫn là có đệ tử hô kết trận pháp tới gần kỳ biểu hiện vượt xa những người khác một thuộc trung đại phái nếu như đều nuôi một chút như như vậy giá áo túi cơm cũng là được rồi sợ l à sớm đã bị người diệt môn bởi vậy, vậy đàm tiếu thiên cũng không kỳ quái hắn tả cười một tiếng quả thực như cái đại nhân vật phản diện vươn tay phải ra hai ngón tay tùy ý văng ra đâm tới kiếm tả tay vỗ một cái một tên đệ tử rõ ràng là đâm kiếm lại đây nhưng phảng phất cho đàm tiếu thiên đưa kiếm đàm tiếu thiên tiếp nhận kiếm cười nói chuẩn bị xong chưa chớ để cho hù được chỉ thấy thân hình hắn loay lên một chiêu hành sơn bách biến thiên huyễn mây mủ kiếm pháp liền đâm đi ra ngoài rõ ràng đàm tiếu thiên là bị vây quanh một người nhưng phảng phất trong nháy mắt mọc ra vô số tay đâm ra vô số kiếm phản ngươi bao vây đối phương vẹn vẹn chiêu thức ấy liền dọa lui không ít đệ tử sau đó đàm tiếu thiên ha ha một tiếng hào khí địa cười to thủ đoạn dâng lên hồi phong lạc nhạn kiếm một trong kiếm lạc cửu nhạn liền dùng tới chỉ thấy hiệu quả không giống người thường một chiêu kiếm xuống hoa thương mười chín người tay của cổ tay giết bọn họ trong lòng run sợ q u a n kiếm mà chạy hắn đón lấy lại phân biệt sử dụng tung sơn tốc độ mười bảy đường cùng thái sơn thập bắt bàn kiếm pháp đối xử nhiều người như vậy nếu như sử dụng quá mức cao thâm kiếm pháp trái lại không được phảng phất dùng pháo cao xạ đánh mũi như thế giết gà yên dùng tể ngưu đao mà hoa sơn kiếm pháp rất thích hợp một mình đấu bởi vậy hắn vẫn chưa sử dụng cho tới hàng sơn vạn hoa kiếm pháp đáng tiếc mọi người tại đây thực lực không đủ còn không cách nào làm cho hắn phân tâm phòng thủ liền hắn phảng phất xa trường thu điểm bình giống như vậy từng chiêu từng thức như trường thương đâm ra nếu như hoành đao chém xuống chỉ thấy xa trường năng dọc đánh đâu thắng đó không gì cả nổi chính là tung sơn tốc độ m ộ ư ơ i bảy đường kiếm pháp đột nhiên hắn kiếm pháp lại là biến đổi như xếp thành một hàng dài bày ra như thế rút kiếm hóa thành một điều trường x a liên tục quấn quanh biến ảo phun ra nuốt vào kẻ địch giết cho bọn họ không ngừng bại lui chính là thái sơn thập bắt bàn những kẻ địch này quá yếu bởi vậy dùng tới một ít thích hợp kiếm pháp trái lại so với một ít tuyệt học như hành sơn ngũ thần kiếm đại tông như hà chờ càng lộ vẻ thần hiệu Tắc tử càn đừng vội dư thương hải rốt c ụ c k h ô n g nhịn đ là giọng t căm hận nói ta chỉ tự trách mình lúc trước nhẹ dạ không có giết ngươi tiểu xúc sinh này trái lại dẫn đến ngươi hôm nay cùng người giết tới núi thanh thành Thương tử ta, hủy đệ như như chưa kịp dư thương hải mở miệng hắn ba người kia đồ đệ hầu người anh hồng người hùng với người hào liền nói dọa nói thương thế của ngươi chúng ta nhiều người như vậy còn muốn toàn thân trở ra làm gì có chuyện ngon ăn như thế đàm t i ế u thiên sắc mặt lạnh lẽo tay phải cầm kiếm sau lưng tay trái chỉ tay hóa kiếm đánh ra chính là hoa sơn tuyệt k ỹ thái nhạc tam thanh p h ò n g ba người cả kinh không kịp nói chuyện liền chỉ được ra c h i ê u đòn đánh nhưng là trong nháy mắt ba người đã bị đánh bại lên đều không lên nổi ngay cả lời đều không nói ra được dư thương hải sao nhìn đàm t i ế u thiên thương đệ tử của hắn lúc đó liền rút kiếm đâm ra tùng phong kiếm pháp đàm t i ế u thiên ngay cả xem cũng không có xem đánh bại hắn ba cái đồ đệ sau vẫn là không cần tay phải tay trái nhanh như tia chớp liền đâm ba lần trực tiếp đâm trúng thủ đoạn của hắn thần môn huyệt ngược huyệt thiên trung cuối cùng chỉ tay đứng ở cổ họng của hắn trước vẫn chưa đánh ra dư thương hải lúc đó s ắ c mặt như cho tàn nói đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm ngươi sao nhiều như vậy những môn phái khác tuyệt học đàm tiếu thiên hừ một tiếng cũng không để ý tới trong miệng hắn gây xích mích tâm ý mở miệng nói bình chi lại đây giao cho ngươi sau đó cầm kiếm đứng ở một bên ánh mắt quét qua kinh sợ phái thanh thành những đệ tử khác lâm bình chi hoán hận cầm trên thân kiếm trước chỉ là đi ngang qua đàm t i ế u thiên bên cạnh thì đàm t i ế u thiên mở miệng cẩn thận ám chiêu chú ý hắn nửa người dưới lâm bình chi nghe xong cả kinh nhưng muốn đây là sư phó dặn dò hắn không cần thiết hại ta ta nghe theo là được tiện tay mở ra dư thương hải huyện đạo lâm bình chi gắt gao nhìn hắn mở miệng nói hôm nay ngươi và ta trong lúc đó làm cái kết thúc ta nhất định phải tự tay giết ngươi làm cha mẹ ta báo thủ dư thương hải nhưng là thu kiếm khinh thường nói ngươi ủy vào sư phụ của ngươi ở đây ta thắng cũng là chết thua cũng là chết còn có cái gì thật có ta l ã n h cái chết là được lâm bình chi cười lạnh nói ngươi không phải là muốn kích ta sao yên tâm mặc kệ trận chiến này làm sao sư phụ ta đều sẽ không xuất thủ h ừ dư thương hải cười lạnh một tiếng liền cùng lâm bình chi giao thủ lên đàm tiếu thiên khi đến trên đường sẽ dạy lâm bình chi hai chiêu một chiêu là thái nhạc tam thanh phòng một chiêu là đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm ngoài ra chỉ là chỉ điểm một chút hắn nửa bộ dịch cân kinh nội công cùng phái hoa sơn kiếm pháp để không muốn đi nhầm phương hướng khổ luyện chính là chỉ thấy lúc này ngươi tới ta đi hai kiếm tranh đấu dư thương hải làm cho đúng là hắn không thể quen thuộc hơn được tùng phong kiếm pháp lâm bình chi làm cho nhưng là hoa sơn kiếm chiêu dư thương hải giao thủ chốc lát trong lòng kinh nghi không ngớt lâm bình chi tiểu tử này công lực tiến bộ sao nhanh như vậy lẽ nào hắn tìm được rồi hắn lâm ra tịch tả kiếm phổ nhưng khi nhìn chiêu thức không đúng vậy lâm bình chi tuy rằng chỉ luyện một nửa dịch cân kinh nhưng dĩ nhiên công lực đại tiến càng hơn dư thương hải một bậc chỉ là hắn mặc dù đang khi đến trên đường mài r u a không ít nhưng sao cùng đến dư thương hải một đời đấu tranh kinh nghiệm chi phong phú bởi vậy hai phe đánh đến là lực lượng ngang nhau đột nhiên dư thương hải thừa dịp hai kiếm giao kích tay áo dương lên sử dụng hắn độc môn tuyệt chiêu tồi tấm trường trường hung hiểm ác độc đến cực điểm lâm bình chi tại chỗ cả kinh nhưng là hắn cũng sẽ không cái gì trường pháp tay phải cầm kiếm giao kích cũng phản ứng không kịp nữa đột nhiên nhớ tới đàm tiếu thiên vừa n ã y sử dụng chi chiêu tay trái hoa kiếm sử dụng hoa sơn tuyệt học thái nhạc tam thanh phong chiêu nào chiêu nấy đều là điểm hướng về dư thương hải tử huyệt dư thương hải cả kinh hắn nơi nào nguyện ý cùng tiểu tử này đồng quy vô tận liền tay trái chiêu số biến đổi chặn lại rồi lâm bình chi tiến công trải qua cái này g i á o hấn lâm bình chi xuất kiếm bắt đầu trầm ổ n tuy rằng từng chiêu từng thức đều hiển hoa sơn hiểm trở nhưng chắc là sẽ không lại ra tay toàn lực mà là chỉ điểm bảy phần lưu lại ba phần lực n h ư đồ bất cứ lúc nào biến c h i ề u dự phòng dư thương hải mạnh nữa hạ tử thủ đánh hồi lâu dư thương hải chỉ cảm thấy nội lực dĩ nhiên có chút không đủ có thể lâm bình chi vẫn là thế tiến công mãnh liệt chưa từng có chút yếu bớt trong lòng hắn cuống lên tả vung tay lên lại là ám khí kéo tới lâm bình chi làm sao có khả năng ở như vậy trong thời gian ngắn ở cùng một nơi rơi xuống tới hai lần liền lại là sử dụng thái nhạc tam thanh phong một chiêu kiếm đánh ra liền đem ám khí hết thể đời ra dư thương hải vừa thấy chiêu này lại là vô công mà phản tay phải càng là vung kiếm liên tục chỉ là tùng phong kiếm pháp tư thế tựa hồ không ngừng yếu bớt lâm bình chi thấy thế đại hỷ vừa định muốn gần người khá cao sử dụng sát chiêu đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm nhưng đột nhiên nhớ tới đàm tiếu thiên cảnh cáo cẩn thận ám chiêu chú ý nửa người dưới của hắn nửa câu đầu vừa nãy dĩ nhiên ứng nghiệm hung hiểm đến cực điểm bởi vậy nửa câu sau lâm bình chi càng là không dám treo lấy bất cẩn hắn tuy rằng chậm rãi tới gần chỉ là vẫn cứ cẩn thận từng ly từng tí một dư thương hải kiếm hắn cẩn thận như vậy trong lòng càng là khẩn cấp tùng phong kiếm pháp vung vẩy trong lúc đó càng lộ ra rất nhiều kẽ hở lâm bình chi vừa là nghĩ thông suốt quá những sơ hở này thừa thắng xông lên vừa sợ đây là âm mưu trong lòng thực sự mâu thuẫn đến cực điểm làm sao bây giờ hắn liên tục hỏi mình ngươi cho rằng giang hồ là như vậy trắng đen rõ ràng sao n a m lâm bình c h i đột nhiên nghĩ đến đêm đó vô cùng thống khổ chính mình nhớ tới sư phụ không chút lưu tình gian dạy hắn thế giới này là có cỡ nào hát cám này giang hổ võ lâm là cỡ nào tàn nhẫn những kia mặt ngoài hiện tượng đều là gạt người gạt người lâm bình c h i đột nhiên lòng sinh một kế trong lòng hắn vẫn cứ cẩn thận dùng dư quang lưu ý dư thương hải nửa người dưới chỉ lo hắn sử dụng quái chiêu gì ở bên ngoài nhưng là mạnh mẽ một chiêu kiếm phá hắn tùng phong kiếm pháp sau đó trang rất vui vẻ dáng vẻ hô chịu chết đi đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm trên thực tế nhưng là thời khắc chuẩn bị lùi về sau hoặc giơ kiếm phòng thủ kiếm trong tay đâm ra kỳ thực cũng là thái nhạc tam thanh phong chỉ vì so sánh với nhau đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm tính sát thương càng to lớn hơn nhưng ra chiêu chi khắc t h ư ở n g thường chính là hạ sát thủ thời gian trực tiếp đâm về phía tử h u y ệ t hơn nữa không dễ lưu thủ hoặc là b i ế n chiêu những kia luyện mấy thập niên kiếm tông tiền bối hay là có thể nhưng nếu như là lâm bình chi chỉ bằng vào hắn luyện ngắn như vậy thời gian một khi đâm không t r ú n g hoặc là muốn đổi chiêu lập tức sẽ lộ ra rất nhiều trí mạng kẽ hở bởi vậy hắn lúc này mặc dù khẩu hiệu kêu vang dội trên thực tế làm cho là thái nhạc tam thanh phong hơn nữa một chiêu kiếm đâm về phía dư thương hải kiếm trong tay cùng với giao kích một chiêu kiếm đâm về phía bên h ô n g hắn cuối cùng một chiêu kiếm đâm hắn dưới khố tuy rằng biến đổi chiêu số nhưng trong lòng thâm cựu đại hận để hắn một chiêu này vẫn là vô cùng đ ộ c á c nếu là bị nhạc bất quần hoặc cái khác trong chính đạo người nhìn thấy chỉ sợ sẽ cực kỳ trơ chẽn nhẹ thì ra tay giáo hấn hắn hai lần nặng thì trực tiếp ra tay phế bỏ hắn chỉ có điều đàm tiếu thiên dạy đồ đệ thì xưa nay không đã nói với hắn không thể đâm nơi này không thể đâm chỗ ấy chờ chút loại hình chỉ nói một câu tỉ thí thì đừng xuống tay ác độc liều mạng thì không chút lưu t ì n h bây giờ đây là tỉ thí sao không đây là vì báo thù rửa hận liều mạng chém giết bởi vậy lâm bình c h i cảm thấy làm sao tàn nhẫn liền làm sao đến chỉ cần có hiệu quả là được bất kể hắn là cái gì nhân nghĩa đạo đức đều là chó má đáng bởi chương 38, t h a n h thành c h u y ệ n chấn chỉnh lại tiêu cục dư thương hải cũng không nghĩ như vậy hắn chỉ thấy lâm bình chi dĩ nhiên chúng rồi bấy dập của mình chỉ cần mình xốc lên cuối cùng lá bài tẩy hắn phải thua không thể nghi ngờ hơn nữa điều này cũng không có thể quái dư thương hải nếu như đối thủ là nhạc bất quần đám người nói hắn nhất định là cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn chỉ là đối mặt nhưng là năm đó ở trước mặt mình phảng phất run dế một nhân vật nhỏ e sợ ngay cả mình tùy tiện một đồ đệ đều đánh không lại bây giờ coi như gặp may mắn luyện không biết công phu t à môn gì không sai dư thương hải cho rằng lâm bình chi sở d ĩ trong thời gian ngắn như vậy trở nên mạnh như vậy chỉ sợ là luyện tà đạo công phu chỉ cầu nhất thời mạnh mẽ nhưng cực kỳ thương thân thậm chí không bao lâu nữa sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết loại kia nhưng là giang hồ đấu tranh kinh nghiệm e sợ còn chưa phải như chính mình lão đạo tất nhiên sẽ thua ở trong tay mình chỉ là chính mình lộ cuối cùng một lá bài tẩy thì càng phải cẩn thận vạn phần quyết không thể giết lâm bình chi không sai dư thương hải không nghĩ giết lâm bình chi hắn cũng không phải lòng dạ mềm yếu mà là đàm tiếu thiên liền đứng ở một bên tuy nói lâm bình chi vừa nãy bảo đảm bất luận kết quả làm sao đàm tiếu thiên chắc chắn sẽ không nhúng tay nhưng là loại này dính đến mạng nhỏ mình chuyện người nào có thể không nghĩ nhiều đặc biệt là dư thương hải loại này xảo trá cáo g i ả người từng trải hắn vừa bắt đầu liền quyết định chủ ý thừa dịp lần này tỉ thí cơ hội một lần nắm lấy lâm bình chi Áp pháp đánh phái phải chế thiên, coi như không thể để cho thiên bó tay chịu chói, cũng cho chính con coi cho chấn thiên, như không thể thiên nghĩ hắn mình thật đúng là hưởng, thật không hổ là chấn đất thục nhiều năm như thanh thành tiếu tiếu đàm để đàm để đường Đây đúng đất là bàn là là tâm một năm môn tay trưởng biện uy yên sống. bó vậy dù ư Thương trướng, Hải. nghiệp Này d là như vậy dư thương hải nhìn thấy lâm bình chi đâm ba kiếm này cũng là t h ầ m mắng một tiếng quả nhiên đủ tàn nhẫn hắn nghĩ thầm đã như vậy càng có thể cho thấy lâm bình chi tiểu tử này đã bị thắng lợi choáng váng đ ầ u ó c kế hoạch của ta nhất định thành công thời cơ không thể mất một đi là không trở lại chỉ thấy dư thương hải trong mắt hết sạch l ó e lên h ắ n trên dưới hai cái thân thể dĩ nhiên trong nháy mắt ra đi trong nháy mắt mọi người tại đây đều là sợ ngây người coi như đàm tiếu thiên s ớ m biết xem thấy tình cảnh như thế cũng là không kiểm hãm được kinh ngạc một chút đến cùng xảy ra chuyện gì lẽ nào quan chủ sẽ thuật phân thân thậm chí có phái thanh thành đệ tử trong đầu tránh ra như thế một hoang đường ý nghĩ chính là cái kêu ba vị đệ tử thân truyền hầu người anh hồng người hùng với người hào cũng là trợn mắt ngoắt mồm một bộ không thể tin được dáng vẻ lợi hại cũng là một vị tàn nhẫn giắc nhi đang thiếu thiên thấy thế n g h i đến chỉ sợ cũng liền con trai của hắn hơn người ngạn cũng không nhất định biết bí mật này phỏng chừng chỉ có dư thương hải thê từ biết chỉ là ta đoán nàng từ lâu chẳng biết vì sao không hiểu ra sao qua đời đi lâm bình chi xem thành dư thương hải trong chớp mắt dĩ nhiên đã biến thành hai cái chu nho hắn cũng là không nghĩ tới trước kia sư phó nhắc nhở để hắn suy nghĩ nhiều nhất đến dư thương hải có cái gì bí truyền cướp pháp hoặc tối khí làm sao cũng không nghĩ tới dư thương hải dĩ nhiên chân thân là hai người hoặc là nói là dư thương hải là một chu nho vẫn cơi ở khắc một người lùn trên bả vai hắn sửng sốt kiếm cũng không lăng một chiêu kiếm vừa vặn đâm chúng phía dưới chu nho ngực hắn vốn cho là đó là dư thương hải dưới khố chỉ là vì phòng bị dư thương hải nửa người dưới r a ám khí hoặc là lợi hại gì cướp pháp bộ pháp không nghĩ tới càng là cái chu nho lúc này một chiêu kiếm đâm thủng ngực kiếm khí rung động người kia tại chỗ thổ huyết vài lần dãy giụa cuối cùng vẫn là mất mạng nhưng là liền phen này dãy giụa vừa vặn cho dư thương hải nửa người trên hoặc nói cho đúng là thật sự dư thương hải một cơ hội hắn vừa nãy một c ư ớ c dẫm ở phía dưới chu nho trên bả vai mượn lực bay ra một chiêu kiếm đâm về phía lâm bình chi cổ của, của hắn tự nhiên không dám thật đâm chết lâm bình chi mà là vì bắt lâm bình chi uy hiếp đàm tiểu tiên h may là lâm bình chi vừa nãy ra chiêu chỉ dùng năm phần mười sức mạnh chính là làm cái mặt ngoài dáng vẻ kỳ thực nếu như vừa nãy dư thương hải d ơ kiếm c h ặ n lại chiêu này nhất định tay trắng trở về bởi vậy lâm bình chi rốt cục tới kịp rút ra bảo kiếm giữa trời đâm một cái chỉ là vào giờ phút này cũng không kịp sử dụng cái gì tinh diệu kiếm chiêu đơn thuần chính là đâm một cái ai biết dư thương hải dĩ nhiên ý không ngờ được không tránh kịp bị một chiêu kiếm đâm thủng ngực chỉ thấy vị này diệt phúc uy phiêu cục cả nhà dư đại môn chủ trước khi chết trận to hai mắt vẫn là một bộ không thể tin dáng vẻ chỉ là bất kể hắn có tin hay không đây chính là sự thực mặc kệ cỡ nào t ă n khốc chỉ cần ngươi năng lực không đủ ngươi cũng chỉ có thể tiếp thu không cách nào thay đổi dư thương hải chết rồi hoành hành đất thục nhiều năm môn chủ liền chết như vậy phái thanh thành rất nhiều đệ tử không dám tin tưởng đặc biệt là cái kêu ba vị đệ tử thân truyền lâm bình chi cũng là s ư ớ n g sở nghĩ thầm ta báo thủ ta thật sự báo giết cha giết mẫu mối thủ hắn vừa cao hứng cười ha ha như người điên đột nhiên lại lệ rơi lầy mặt gào khóc như cái kẻ ngu si đàm t i ế u thiên thấy thế có chút bận tâm đi tới lại như để lại hắn để hắn tỉnh táo một chút ai biết lâm bình chi phảng phất là thất tâm phong thấy có người với hắn động thủ cũng không quản người đến là ai trực tiếp một chiêu kiếm g i ế t ra dĩ nhiên cùng đàm t i ế u thiên động lên tay đến đàm t i ế u thiên hơi nhún g mày hai chiêu trong lúc đó liền bắt hắn dù sao đây là hắn tay lấy tay điều dạy dỗ đệ tử hơn nữa đàm tiếu thiên giáo đồ thời điểm cùng hùng bá cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu rõ ràng để lại hậu chiêu nếu không sợ sệ thương tổn được hắn này tiện nghi đệ tử hắn một chiêu liền có thể đưa hắn đánh bại thậm chí giết chết đàm tiếu thiên nhìn hắn bộ này phảng phất thất tâm phong dáng vẻ liền biết hắn là ngột ngạt quá lâu thật giống phạm tiến t r ú n g cử hắn tại chỗ điểm hắn mấy cái huyệt đạo lại bấm một lúc nhân trung cuối cùng cũng coi như để tiểu tử này tỉnh lại lâm bình chi còn có chút không hiểu nổi chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy chính mình thật giống đa báo đại t h ủ sau đó chẳng biết vì sao liền mất đi ý thức cái gì cũng không nhớ đáng tiếu thiên cũng không với hắn truy cứu thấy hắn đã tỉnh liền mở ra h u y ệ t đạo của hắn lâm bình chi mặc dù có chút kỳ quái có thể chỉ coi chính mình vừa n ã y xảy ra chuyện gì là sư phụ cứu mình hắn nhìn một chút dư thương h ả i thi thể quả nhiên không phải mới vừa ngộng không phải là ngộng chính mình tự tay vì là lâm ra báo huyết hải thâm cứu hắn ánh mắt xoay một cái đột nhiên lại thấy được thanh thành tứ tú còn dư lại ba vị hắn cũng l ờ i nói cái gì giang hồ quy củ rút kiếm ra tay mấy lần liền đâm chết rồi bọn họ hiện tại ngươi có tính toán gì đ à m g tiếu thiên thấy lâm bình chi chậm rãi tỉnh táo lại liền mở miệng hỏi chỉ thấy lâm bình chi một mặt mờ mịt tựa hồ không biết sau này mình nên làm gì đại thu đến báo tựa hồ hắn khi còn sống cứ như vậy kết thúc cả người cũng biến thành trống giống đ à m g tiếu thiên thấy thế mở miệng nếu như không có chuyện gì khác ngươi phải thực hiện lời hứa với ta chấn hương phúc uy phiêu cục cũng vì ta làm một quang thời gian chuyện lâm bình chi lúc này mới nghĩ đến mình còn có đáp ứng sư phó sự không có làm hơn nữa ta lâm ra phúc uy phiêu cục vẫn không có chấn hương đây hắn đứng dậy chân tâm thực lòng về phía đàm tiếu thiên thi lễ một cái nói đa tạ sư phụ giúp đồ nhi đã báo đại t h ủ sư phụ có việc xin cứ việc phân phó đồ nhi lên núi đao xuống biển lửa tất định là sư phụ hoàn thành tuyệt không chậm trễ nửa phần đàm tiếu thiên thấy lâm bình chi bộ dáng này thỏa mãn gật gật đầu cuối cùng cũng coi như không có bạch thuồng phí rốt cục trở đến thu hoạch hắn lại mở miệng nói nghe nói cha mẹ ngươi trước khi chết từng bị tái bắc minh đà một đỉnh cao dàn vặt ngươi nhưng không thể thả lỏng phải chuyên cần luyện võ công làm tiêu cục sau khi đứng lên ngươi liền có thể tự mình tìm hắn báo thù này bất quá dưới mắt nhưng là nên thu thập một chút cục diện lâm bình chi vừa nghe trong lòng liền muốn đến năm đó ta vì là tìm dư thương hải báo thù không chừa thủ đoạn nào Bị chương á i kia một đ ỉ n c ba mươi chín đi tới hoa sơn suy nghĩ phương hướng đàng tiếu thiên đón lấy cùng lâm bình chi dùng vương nguyên bá cùng phúc uy phiêu cục trước đó chuẩn bị xong nhân thủ tiếp nhận rồi phái thanh thành một nửa của cải còn còn lại nửa dưới của cải nhưng là lưu tại phái thanh thành đàng tiếu thiên ở phái thanh thành còn dư lại trong những người này chọn tới chọn lui cuối cùng cũng coi như tìm tới một hài lòng đỡ lấy bên trong lại là một phen uy hiếp kỳ thực rất đơn giản một câu nói muốn tiếp tục sống sao muốn tiếp tục sống các ngươi liền nếu nghe ta không phải vậy sẽ chết đàng tiếu thiên biểu hiện trên mặt hờ hững l ờ i nói nhưng là trắng trận không kiêng rẻ chính là biểu đạt ra rất đơn giản rất rõ ràng một ý tứ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết nghe lời liền lưu lại không nghe lời liền hết thể giết chết lại tìm một nhóm người buộc bọn họ giết một ít không nghe lời đệ tử cho cái rất nguy nghe lời giải thích đầu danh trạng liền sự tình liền dễ làm rất nhiều hầu như đàm tiếu thiên nói cái gì những người còn lại liền nghe cái gì chỉ đơn giản như vậy liền điên cuồng như vậy hắn liền uy hiếp cũng không dùng tới trên thực tế vừa nay đã dùng hết rồi những người còn lại liền mặc kệ cam không cam lòng chí ít ở bề ngoài đều thì nguyện ý để cử hắn chọn lựa người vì là phái thanh thành đời tiếp theo trưởng môn nhân đại khai sát giới chấn động khiến người sợ hãi cưỡng bức rụ rỗ chờ chút thủ đoạn qua đi đàm tiếu thiên liền rõ ràng cảm giác được hắn thay đổi hắn thay đổi càng nhiều hắn cảm giác mình hiện tại đã hiểu rất nhiều trước đây chưa từng hiểu gì đó tương tự hắn cũng có thể làm thành rất nhiều trước đây hắn làm không được sự chỉ là đây là hắn sao là cái kia vì là tốt nghiệp đại học tìm việc làm mà lo lắng không thôi đàm tiếu thiên sao bất kể là còn chưa phải là hắn đi tới ngày hôm nay bước đi này lùi không trở về hắn cũng không muốn lui về phái thanh thành chí ít cũng coi như quy thuận một nửa một ít việc nhỏ hắn chỉ cần phân phó liền có thể hoàn toàn dựa theo ý của hắn tiến hành nhưng gặp phải đại sự nhưng là bởi vì phái thanh thành vừa nguyên khí đại thương hơn nữa tân trưởng môn nhận vị bất chính nhân tâm bất ổn phỏng chừng cũng là phái không lên chỗ dụng võ gì đang thiếu thiên ngồi ở trong đại địa nghĩ còn có nhu cầu gì chuẩn bị phái nga my ở trên cái thế giới này tựa hồ rất biết điều khiêm tốn hầu như không có gì tồn tại cảm có thể đây tuyệt đối không có nghĩa là đàm tiếu thiên có thể không trọng thị các nàng ở đất thục chỉ có hai môn phái khả năng xưng bá không phải phái thanh thành tức là phái nga mi loại này hoặc này hoặc kia tình huống đàm tiếu thiên làm sao dám coi khinh không có gì tồn tại cảm phái nga mi bởi vậy hắn cẩn thận dặn để phái thanh thành nhìn kỹ nga mi đều là đất thục môn phái nếu như khoảng thời gian này lên xung đột tranh lao đại tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình không ngại trước tiên thả vừa để xuống n h ư ờ n g một chút chờ hắn xử lý tốt phúc uy phiêu cục c h u y ệ n lại trở về làm tính toán đến lúc đó là xoa là nắm vậy coi như dễ làm có thêm làm xong phái thanh thành công tác kế tiếp khoảng thời gian này đàm tiếu h thiên liền dẫn lâm bình chi đi tới hoa sơn ở trên đường bọn họ cũng bắt đầu tìm cách xử lý tiêu cục sự vật chuẩn bị tiêu cục khai trương đàm tiếu h thiên thấy lâm bình chi lúc này đã gần như có thể một mình chống đỡ một phương liền đem phần lớn sự vật đều giao cho lâm bình chi đến xử lý hắn vốn là không quá yêu thích q u ẳ n những chuyện hư hỏng này hắn càng yêu thích chào toàn cục đi đ ạ i thế còn những này nhỏ vụn chuyện nhỏ có người giúp hắn xử lý quả thực không thể tốt hơn đặc biệt là ở thế giới này chỉ cần ngươi võ lực có bảo đảm vậy thì càng là chút nào không cần phải lo lắng người khác đem người không tưởng về phần tại sao ha ha không ngại ngẫm lại hành sơn bình lưu chính phong cùng lớn lao đối với tiêu cục chuyện đ a m thiếu thiên cũng chỉ là phân phó nói tương lai khắp nơi đưa tiền bảo hộ tiền cho một ít là được rồi không cần lại như trước đây như vậy dân g rất nhiều hiếu kính nếu là phiêu bị c h ặ n lại có thể bảo đảm liền bảo đảm không gánh nổi liền nhớ kỹ là ai kiếp quay đầu lại ta tự mình đi toán s ố cái lúc này mới hẳn là đệ nhất thiên hạ tiêu cục cảm giác tại đây giang hồ trong võ lâm la n lộn làm sao có thể dựa vào cái gì hòa khí tới làm sự dựa vào là không phải vũ lực chính là thế lực hai điểm này quan trọng nhất cái khác hòa khí cái gì đều là thứ yếu lâm trấn nam chính là không hiểu rõ điểm này cũng hay là hắn hiểu rõ giải quyết xong không thể làm gì cuối cùng mới bị chết thảm như vậy. Tiêu cục lúc này còn chưa lúc chủ, lúc trước Tiêu triệu mới khai bởi như này trương, này vẫn nhân phần lớn thảm làm bị thủ tập vậy. vậy vào lấy là đều là dựa đàm ề u l vừng tương nhiên chuyện ra, lai A. chỉ có sợ tất đ tiếu thiên thăm thẳm nghĩ đến hiện tại có tiền cùng nhân thủ cuối cùng cũng coi như tốt hơn một chút liên liên có thể bắt đầu nhận người bọn họ lại không phải là không có tên tuổi vô danh tiểu bối đàm tiếu thiên đời mới cao thủ hàng đầu xuất đạo tới nay đầu tiên là một chiêu phế bỏ lục bách lại mấy câu nói dọa lui linh miễn sau đó hai kiếm giết hơn mười người cao thủ nhất lưu cứu phái hoa sơn tiếp theo lại hướng về hoa sơn nhạc bất quần đòi hỏi đồ đệ lâm bình chi dạy hắn ngăn ngắn một quãng thời gian trực tiếp mang theo hắn chọn toàn bộ phái thanh thành ngay trước mặt rất nhiều người giết thanh thành trưởng môn dư thương hải vì hắn lâm ra báo nợ máu nay từng việc từng việc từng kiện ở đâu là người bình thường có thể làm được bởi vậy phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ đàm thiếu thiên lúc này dành tiếng dĩ nhiên cực hưởng thật sự đã có thể nói không người không biết không người không hiểu nói một câu huy chấn võ lâm tuyệt không khuyết đại mà đàm tiếu thiên mang theo lâm bình c h i trùng kiến đệ nhất thiên hạ phiêu phúc huy phiêu cục tự nhiên cũng là chuyển khắp giang hồ đệ nhất thiên hạ phiêu dựa vào là rốt cuộc là cái gì tất nhiên bản ở lâm viễn đổ thời kỳ phúc huy phiêu cục địa bàn không lớn danh chấn giang hồ đến lâm chấn nam thời kỳ địa bàn không nhỏ bị dư thương hải diệt cả nhà bởi vậy tuyệt đàm ố i phải không l l chấn nam nói áp tiếu địa Đàm cao giang bàn, bản mà là võ công cao thấp. Võ công mới phải hành công công, căn bản nhất tiền vốn. mới võ Võ thấp. tẩu tối t phải hồ i thiên lúc này lại nghĩ đến hiện tại tiêu cục còn chưa mở trường ẫn còn ở chủ tính giai đoạn thế nhưng như vậy nhân thủ dĩ nhiên bắt đầu thay đổi nhiều có triệu tập trở về trước đây phúc uy phiêu cục nhân thủ vương g i a cho nhân thủ phái thanh thành phái g i a nhân thủ tân chiêu nhân thủ người này tay nhưng là phức tạp đến mức rất ta đàm thiếu thiên một mặt cùng lâm bình chi đồng thời bồi dưỡng thân tín một mặt nhưng là tận lực cân đối khắp nơi nhân thủ thế lực để cho bọn họ thế lực gần như người này cũng không thể làm gì được người kia hắn hy vọng tương lai mỗi một đội có thể áp tải đều là lấy hắn và lâm bình chi thân tín làm chủ trung gian xảm tạp cái k h á c bốn phe thế lực dù sao những thế lực này không cần đi lãng phí nhưng muốn dùng bọn họ cái kia nhất định phải tồn cái tâm nhãn tuyệt đối không thể thiên thật cho là bọn họ đều là đối với tiêu cục hoặc là nói đối với hắn và lâm bình chi trung thành tuyệt đối cứ như vậy một bên suy tính phúc uy phiêu cục tương lai hướng đi vấn đề một bên vội vàng đường từ từ đàm tiếu thiên cùng lâm bình chi mang theo đại đội ngũ đến gần rồi hoa sơn hoa sơn lại đến nơi này đàm tiếu thiên không khỏi nhớ tới trước đoạn tháng ngày mới vừa tới đây tiếu ngạo giang hồ thì ai biết một che mặt người mặc áo đen đột nhiên để đao đánh tới chính là một hồi ác chiến sau đó lại là gặp phải đào cốc lục tiên cùng lục bách phong bất bình đám người hắn mấy lần ngàn cần treo sợi tóc thật vất vả rốt cục lên hoa sơn trở nên mạnh mẽ này mới sẽ không bị người khác tùy ý đánh giết hắn cũng xin thể cũng sẽ không bao giờ bị người khác dễ dàng khống chế vận mệnh trong n g á y mắt đã qua thời gian dài như vậy không biết nơi này lại sẽ biến thành hình dáng gì lại sẽ phát sinh chuyện như thế nào đây đang bởi truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, hoa sơn khởi điểm cũng là đ i ể m cụ ổ y nhạc bất quần là một rất đơn giản cũng rất phức tạp người một mặt hắn chứng kiến phái hoa sơn tự d i ế t lẫn nhau đến nỗi với phái hoa sơn suy sụp từ đây gánh vác lên phái hoa sơn lại hưng trọng trách mặt khác hắn vẫn gặp phải tả lanh t h i ể n các loại thế tiến công tận lực bảo vệ hoa sơn không bị diệt vong rốt cục ở chính mình không ngừng ngụy trang không ngừng nỗ lực không ngừng trù tính bên liên giới hắn chiếm được một cơ hội năm hán hay là cái ngụy quân tử nhưng hắn là một chân nam nhân bảy nhạc trưởng môn đã lâu không gặp đàm tiếu thiên khẽ mỉm cười ôm quần chào nhạc bất quần nhẹ phẩy cần nghiêm khí chất siêu q u ầ n cười nói ta bảo hôm nay làm sao sáng sớm thì có chim khách đang gọi hóa ra là đàm thiếu hiệp đại g i a quan g lâm hoan n ê n h o a n n ê n đàm tiếu thiên cười nói nhạc trưởng môn thực sự quá k h á c h khí đàm tiếu thiên sợ sệt lâm bình chi ở lão nhạc trước mặt lọt nội tình liền để hắn ổ bị tổ trở ở dưới chân núi một phen thổn thức phí lời qua đi đàm thiếu thiên đưa ra chuyến này là tìm lệnh hồ sung có việc nhạc bất quần cười cận tự nhiên không có ngăn cản lệnh hồ h u n h đây là thế nào đàm thiếu thiên nhìn thấy tròm dâu kéo cha lệnh hồ sung hiếu kỳ nói lẽ nào nhạc bất quần sau khi trở lại lại làm khó lệnh hồ sung không nên a ý gì theo lão nhạc tính tình trở về sẽ thăm dò lệnh hồ sung hơn nữa tuyệt đối không phải phái người giám thị bởi vì hóa ra là lệnh hồ sung bệnh hấp hối không có giá trị gì hơn nữa khả năng trộm tịch ta kiếm phổ lão nhạc hỏi hắn muốn hắn cũng không cho thực tế là không cho được l ã o nhạc bởi vậy mới sẽ tính toán từ bỏ hắn nhưng bây giờ biết lệnh hồ sung học được độc cô cựu kiếm lại thăm dò đến hắn vẫn nghe chính mình nói tất nhiên sẽ coi hắn là bảo b ố i đối xử giống nhau lẽ nào lệnh hồ hình trở về khoảng thời gian này không vui vẻ sao thần công n ắ m chắc sư phụ nói vậy cũng coi trọng không nớt sao sẽ biến thành hiện ở bộ dáng này đàm tiếu thiên thực sự rất tò mò sư phụ ta bức tiểu sư mội gả cho ta lệnh hồ sung cầm rượu lên vỏ chính là một ngụm rượu lớn đổ xuống như vậy không tốt sao đang thiếu thiên nhìn vị này giang hồ lãng tử hoàn toàn không có ngày xưa tiêu sái như thường nhưng là ta biết nàng không m u ố n nàng thích là lâm sư đệ lệnh hồ sung nói nói cầm rượu lên vỏ liền đập ra ngoài ha đây thật là nhạc bất quần t á t phong nguyên bên trong nhạc bất quần ở thiếu lâm tự thấy lệnh hồ sung lại không phải ngày xưa bệnh quỷ mà là võ công cao cường lệnh hồ đại hiệp liền cũng không kể lâm bình c h i cùng nhạc linh san ý nghĩ trực tiếp lấy kiếm pháp đưa ra để lệnh hồ sung trở về hoa sơn đem nhạc linh san gả cho hắn đàm tiếu thiên thầm nghĩ đến vậy ngươi định làm như thế nào đàm tiếu thiên hỏi ta không biết ta đi cầu sư phụ thay đổi chủ ý nhưng hắn không chịu vẫn cùng tiểu sư mội huyên n á o rất không vui liền sư nương cũng rất thương tâm lệnh hồ sung ngươi thật là một đại giác rưởi hại người hại mình xin lỗi tiểu sư mội xin lỗi sư phụ xin lỗi sư nương ngươi tại sao không đi chết lệnh hồ sung nói nói mượn kiếm đứng dậy l o ạ n vùng một phen sinh không thể yêu dáng vẻ tinh tự thực sự là hại người rất nặng à, dù cho lệnh hồ sung thiên tư thông minh học song độc cô cựu kiếm lại gặp may đúng dịp bị ta chữa khỏi công lực tăng nhiều có thể một nhạc linh san liền đem hắn khiến cho cùng tên rác rưởi như thế ta chỉ cần lấy làm trả giá quyết không thể như hắn như vậy đàm tiếu h thiên thấy thế thầm nghĩ đến ta nên làm thế nào cho phải là giúp bình chi vung kiếm chém tơ tình cho lệnh hồ sung thúc đẩy đoạn hôn nhân này đây vẫn để cho bình sự cẩn thận nhạc bất quẩn nhưng cưới nhạc linh san lệnh hồ huynh con người khi còn sống bên trong ngoại trừ ái tình còn có cái khác rất nhiều vật quý giá cho dù mất đi mối tình đầu cũng chưa chắc là việc xấu không ngại ngươi đi tìm tiểu sư mọi n g ư ơ i cố gắng nói một chút rồi quyết định đến tột u cùng làm sao bất kể như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi nói một chút mà thôi tuyệt đối đừng coi là thật đàm tiếu thiên trong lòng dĩ nhiên lấy chắc chủ ý mở miệng khuyên nhủ đàm tiếu thiên nói nói như vậy nhưng trong lòng hắn hầu như đã biết tiêu diệt hắn nghĩ thầm chuyện cười nhạc linh san cũng coi như là cái đại tình loại cuối cùng liền thân cũng không có phá liền tâm can tình nguyện chết ở ta vậy liền nghi đổ nhi trong tay không chút do dự đem con mắt cho hắn còn không cho lệnh hồ sùng trả thù dùng tinh sâu quả thực càng hơn du thản chi thẳng ngốc kia trứng quả nhiên cuối cùng hai người hay là hạ quyết tâm nhạc linh san kiên chỉ muốn cùng với lâm bình chi khiến cho lệnh hồ sùng đại n ố c muốn tắt thành cho bọn hắn lệnh hồ sung tìm đến đàm tiếu thiên hỏi hắn nên làm gì đàm tiếu thiên thấy thế lại có chút không đành lòng lệnh hồ huynh ngươi thật sự dự định hy sinh của ngươi phần này hái tình lệnh hồ sung không chút do dự nói ta đã quyết định quyết tâm muốn thành toàn bộ tiểu sư m ộ i hai người bọn họ đàm tiếu thiên lắc lắc đầu trong lòng tuy rằng cảm thấy hắn ngu xuẩn rồi lại không kìm lòng được gâm thầm kính phục hắn nghĩ ý xấu nói ngươi trước cùng sư mội cùng đi cầu người sư nương hỗ trợ sau đó đi nhận thức sư phụ của ngươi làm nghĩa phụ Vì x u ố nhạc g đất cầu ắ tắt n thành n h linh liền lên, là lộ là nói nhiên người. san, hắn không đáp ứng liền không đứng hắn ứng. không Nhạc Chỉ thể cho sẽ ra ta đáp đáp để tất dạy bất quần không có nhi tử bởi vậy muốn dùng nhạc linh san trói chặt lệnh hồ sung đến vì hắn cùng hoa sơn hiệu lực cần phải là lệnh hồ sung nhận nhạc bất quần làm nghĩa phụ mà lệnh hồ sung lại kiên trì như vậy nếu quan hệ càng gần một tầng nhạc bất quần cần gì phải cùng nữ nhi mình thế tử đồ nhi đều huyên náo không vui đ â y nhạc bất quần cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi nhạc linh san cao hứng đòi mạng đàm tiếu thiên tự nhiên cũng nói đồng ý lâm bình chi cùng nàng thành gắn bó suốt đời chỉ là nhạc bất q u ầ n trong lòng âm thầm lớn việc này vừa có thể làm cho ta thỏa mãn có thể chọn lệnh hồ sung cùng san nhi phu nhân ta tâm sự mấy người các nàng chưa từng này tâm cơ tất nhiên là đàm tiếu thiên gây nên người này tâm cơ không kém gì ta không thể coi thường đàm tiếu thiên lúc này mới mở miệng hướng về lệnh hồ sung yêu cầu tiếu ngạo giang hồ khúc phổ cũng hạ sơn để lâm bình chi thả ra tin tức hắn và lâm bình chi nói chuyện một đêm lời nói ý vị sâu xa không phải là nhạc bất q u ẩ n tuy rằng tâm cơ rất nặng có thể nhạc linh san là vô tội nàng rất yêu ngươi như năm đó cha mẹ ngươi giống như vậy ngươi có thể thiết mạc phụ lòng nàng các loại nói cuối cùng là giải quyết vật tới tay còn giúp mình đồ nhi tìm tốt người vợ hơn nữa thuận tiện còn có thể còn đi chính mình trước đây ghi nợ một thân tình thực sự là một mũi tên chúng ba chìm a đàm tiếu thiên âm thầm tự đắc đỡ lấy bên trong đơn giản chính là hướng về cái giang hồ này lớn tiếng tuyên bố phúc uy phiêu cục tái xuất giang hồ đệ nhất chuyến phiêu chính là đem ngày xưa lưu chính phong cùng khúc dương hai vị này thuộc về hai đạo chính tà khúc nghệ cao nhân lưu lại có một không hai khúc phổ từ hoa sơn đưa tới lạc dương tin tức này vừa ra giang hồ đều kinh hãi mặc dù nhưng đã ngờ tới nhưng không nghĩ tới phúc uy phiêu cục nhanh như vậy liền khai trường hơn nữa thán g phục đệ nhất chuyến phiêu cứ như vậy l à mất mặt không biết tung sơn hành sơn chở ngũ nhạc môn phái cùng nhật nguyện thần giáo sẽ như thế nào nói vậy tất nhiên là một hồi long tranh hồ đấu thậm chí có người cảm thán giang hồ lại muốn lên một trường máu me không làm được lần thứ ba chính tà đại chiến liền muốn bắt đầu có hay không đại chiến thế giới lần thứ ba cảm giác truyền truyền lời đồn càng ngày càng thái quá nói lưu chính phong cùng khúc dương hai người lẫn nhau để lộ bí mật nhất thống nghiên cứu rốt cục nghiên cứu ra một phần chính tà hợp nhất vô địch thiên hạ thần công liền giấu ở khúc phổ bên trong ai chiếm được khúc phổ là có thể luyện thành thần công biết chính tà hai phái võ công kẽ hở uy c h ấ n võ lâm vô địch thiên hạ đăng bởi chương bốn mươi mốt phong thanh dương ước chiến hoa sơn phong thanh dương khi còn sống dường như một hồi b ị kịch khi hắn tốt nhất thời khắc tối phong nhã hào hoa thời điểm ở trong võ lâm sông gia lớn như vậy danh tiếng đáng tiếc lúc này một mực chúng rồi một hồi bản môn sư huynh đệ âm mưu sau khi trở lại sư phụ t r ư ở n g bối các sư huynh sư đệ dĩ nhiên bị chết liềng xiềng gần đủ rồi sau đó hắn bị trục xuất phái hoa sơn trở thành một chỉ cô hồn giã quỷ bị đệ tử bổn môn quên lãng ở lịch sử bên trong chỉ có trên giang hồ những k i a cao thủ nhất lưu môn còn nhớ nhớ tới hoa sơn có một truyền thuyết kiếm thánh phong thanh dương truyền thuyết、Bảy. Đàm đây định đem đục, đem đều là nhậm một mặt làm mặt Tiếu Thiên nghe, trong nghĩ, biết nhất thiên trò, thể thủy tay thâu thể thần khi liền người phái giáo sau quấy qua. nghe, nghĩ, doanh doanh, hướng cho khúc phổ, mặt khác có thể đem chính phái cùng thần giáo sự chú lòng vấn cùng sự vừa ra kéo dở có có ý để cho nàng và hướng vấn thiên thoát thân có cơ hội đi cứu nhậm ngã hành chỉ là chú ý đánh cho không sai ai cười đến cuối cùng còn chưa chắc chắn đàm t i ế u thiên nghĩ thầm phong thanh dương ở đàm t i ế u thiên trước khi đi nhưng là lặng lẽ cùng hắn gặp mặt một lần chất vấn hắn có hay không một lòng b ư ớ c lên chính tà đại chiến làm s ă n g làm bậy h ọ a loạn giang hồ đàm tiếếu thiên đáp có người thiếu nợ đồ vật của ta có người cần ta đồ vật thế gian này rất nhiều chuyện trời cao đã được quyết định từ lâu được là tất nhiên phát sinh ai cũng không trốn được phong thanh dương không nói lặng lẽ hồi lâu mở miệng nói hay là ngươi nói đúng thế gian này chuyện trời cao từ lâu sắp xếp xong xuôi chỉ là bất kể như thế nào ta dù sao xuất thân ngũ nhạc phái hoa sơn lần sau gặp lại hay là ta liền muốn cùng ngươi đậu thủ đàm tiếu thiên ngửa mặt lên trời cười to nói rằng có thể cùng ngươi cao thủ như vậy tranh tài ta chết mà không đoán gạt ngươi phong thanh dương lần thứ hai lặng lẽ đàm tiếu thiên thấy thế mở miệng xin mời phong thanh dương cũng nói cú x i n mời đây là một hồi ước chiến tương tự cũng là một hồi tử chiến phong thanh dương từ nhỏ lập lời thề độc tuyệt không sẽ cùng người đ ộ n g thủ nhưng là hôm nay hắn nhưng tìm tới đàm tiếu thiên bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được tương lai ở ngũ nhạc kiếm phái bên trong hắn vừa đi e sợ không ai có thể ngăn chặn đàm tiếu thiên có thể đàm tiếu thiên cũng không là ngũ nhạc phái cũng không phải nhật nguyện thần giáo tuy rằng nắm trong tay phúc uy phiêu cục cùng phái thanh thành nhưng chắc chắn sẽ không làm cho này hai phái mà buôn ba lao lực từ bỏ quyết định của chính mình cứ như vậy hắn chính là một lớn nhất không nhân tố khả năng được khả năng xấu lại như một viên không biết hoàn hảo bom khả năng lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung một mực lệnh hồ sung còn trẻ hơn nữa tâm cơ cũng không như hắn ở trước mặt hắn căn bản là không có cách bảo vệ cẩn thận ngũ nhạc kiếm phái mà ngũ nhạc phái những người khác nhạc bất quần đa mưu tốc trí tả lanh thiền g i ã tâm bừng bừng lớn lao không hạ quần thiên môn cổ hủ đến cực điểm hàng sơn ba định nữ lưu hạng người chỉ cầu tự vệ tuyệt đối không phải xem thường nữ t í n h a mấu chốt nhất là võ công đều không phải là đối thủ của đàm tiếu thiên bởi vậy hắn chỉ có thể vi bối liễu lời thề của mình hơn nữa hắn già rồi nguyên thảo luận hắn từ cảm cũng không thời gian bao lâu thật sống cùng đàm tiếu thiên một trận chiến coi như thắng chỉ sợ hắn cũng biết tinh lực tiêu hao hết tuổi thọ khô cạn gia tốc cái chết của hắn phong thanh dương tuy rằng vẫn rất xa suốt dáng vẻ nhưng này với hắn cả đời bi thảm trải qua có quan hệ trên thực tế hắn vẫn quan tâm ngũ nhạc kiếm phái nguyên bên trong sau đó còn từng sai người cho lệnh hồ sung truyền tin cảnh cáo hắn nhậm ngã hành bậc ích. bởi vậy hắn biết dùng chính mình sau cùng quang thời gian này đến vì là ngũ nhạc kiếm phái làm vài việc đồng thời hy vọng lệnh hồ sung có thể trưởng thành tiếp nhận bảo vệ ngũ nhạc trọng trách chỉ là đàm cười trời cũng sẽ không tranh chiến mặc kệ địch nhân là ai là chính là t a lẽ nào ngươi là người tốt ta liền dỗi ra cái cổ cho ngươi g i ế t trận thiên hạ to lớn kê căn bản không khả năng hắn hướng mình phát lời thề vận mệnh của ta chỉ có thể khống chế ở một cái nhân thủ bên trong vậy chính là ta chính mình bởi vậy hai người kia trong lúc đó tất có một trận chiến nhất định một trận chiến ai cũng không cách nào chạy trốn một là tâm niệm ngũ nhạc một là trắng t r ậ n không kiên rẻ chỉ cầu một đời không hối hận đàm tiếu thiên cũng không phải người điên hắn cũng sẽ không giết người như ma chỉ là hắn cũng không phải ngũ nhạc người trong không sẽ vì ngũ nhạc buôn ba hắn và lệnh hồ sùng tối căn bản nhất khác nhau chính là ở lệnh hồ sùng xem như là căn chính miêu hồng mà đàm tiếu thiên lai lịch bí ẩn chính đạo hoài nghi hắn có thể là tà đạo tà đạo nhìn hắn cũng qua loa không có tán thành hắn chỉ là đàm tiếu thiên cần người khác tán thành sao không cần hắn chỉ cần chính mình tán thành chính mình là đủ rồi cuối cùng hai người đều nói cái xin mời tự đàm gợi ý của trời nói là ngươi chờ ta trở lại mà phong thanh dương trả lời ta chờ ngươi trở lại đây cũng không phải là người yêu trong lúc đó tạm thời phân biệt lưu luyến mà là hai người liều mạng chém giết trước muốn lẫn nhau chuẩn bị sẵn sàng đánh ra bản thân một đời tối đặc sắc nhất trình độ phong thanh dương tuổi già sức yếu khí lực không đủ cần điều dưỡng đồng thời chuẩn bị hậu sự đ à m tiếu thiên cũng đã bố trí xong kết thúc chỉ chờ những kia chết tiệt con cá xa lưới giết hắn cái long trời lở đất thả ra tâm linh của chính mình tích lũy khí thế của chính mình ghen đúc chính mình vô địch niềm tin đ à n tiếu thiên mang theo một phần ước định ly khai chỉ còn dư lại một tên tóc trắng xóa lao nhân đang chờ hắn chờ hắn trở về sau đó tự tay sử dụng kiếm giết hắn đàm tiếu thiên nhưng là mang đồ đệ của mình lâm bình chi lại bắt đầu xông xáo giang hồ tháng ngày ta cũng không tin này cái gì đàm tiếu thiên thật sự có lợi hại như vậy hai mươi mấy tuổi tiểu tử vắt m ũ i chưa sạch liền tiêu cục khai trương đều không hiểu quy củ không biết bày cái hiến hội xin mời chút trưởng bối cao nhân đưa tốt hơn lễ kéo chút quan hệ cứ như vậy l ô mãng mở phiêu hắn cho rằng đây là quá ra ra sao chính là năm đó lâm viễn đ ổ cũng không có như vậy không tuân theo quy củ hắn như thế không nể mặt ta ta hát phong trại cần gì phải cho hắn mặt mũi các anh em chuẩn bị kỹ cảng tiếp dưới này phiêu ngay ở trước mặt giang hồ nhiều người như vậy cố gắng đánh một trận mặt của hắn một đám người đem ngăn đạo lộ lẳng lặng đợi đàm tiếu thiên đám người đến tiêu đầu đàm tiên sinh phía trước có người đem đường đóng cửa trong tiêu cục một tân phiêu tay dò xét một chút đường phát hiện không đúng vội vàng trở về b m báo lâm bình chi nhìn đàm t i ế u thiên một chút đàm t i ế u thiên tùy ý phất tay một cái ra hiệu ngươi tự mình giải quyết l i ê n lâm bình chi mang theo một đám người đi tới phía trước vận lên nội lực mở miệng nói không biết bằng hữu phương nào đang nói đùa với chúng ta còn mời đi ra nhìn tới vừa thấy tiếng nói của hắn vang vọng lên ở trên đường không ngừng vang lên lão đại tiểu tử này chính là đàm tiếếu thiên sao thật là có chút bản lĩnh nội lực không kém a thổ phỉ bên trong có người mở miệng nói rằng hát phong trại chủ khinh thường nói là hắn một tiểu tử chưa giáo máu đầu coi như nội lực không yếu chúng ta có nhiều người như vậy sợ cái gì hắn đứng ra mở miệng nói nghe nói phúc uy phiêu cục trọng tân khai trường bọn ta nhóm người này kiết bởi vậy vội vã tới rồi hướng về các vị mượn ít bạc mau cứu gớp phúc uy phiêu cục r a đại nghiệp đại còn có thể tử chút tiền lệ này lâm bình chi thấy thế dừng một chút mở miệng nói đều là giang hồ bằng hữu từ nên như vậy lưu tứ ca túi trên năm mươi lượng bạc cho vị huynh đệ này xem như là chúng ta bái sơn đầu không chờ lưu bốn cái bạc gói kỹ người kia liền khà khà mở miệng ta nói vị tiêu đầu này ngươi cho rằng là phái ăn mày sao bọn ta nhiều người như vậy chỉ là năm mươi lượng bạc làm sao đủ phân làm sao cũng phải một ngàn lạng một ngàn lạng lâm bình chi n g h e xong cả kinh một hô đăng bởi chương bốn mươi hai thảm án diệt môn tà đạo đột kích nhìn lâm bình chi bộ dáng giật mình cái kia sơn tặc thủ lĩnh nhưng là cười nhạo một tiếng phúc uy phiêu cục gia đại nghiệp đại sao như vậy hẹp hòi còn giả bộ là một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ đến dọa chúng ta lâm bình chi nghe xong lời này tại chỗ chính là lớn nộ ánh mắt h ắ n dựng đứng đã nghĩ phát hỏa ai biết một tiêu cục tay giả đời đi tới nói tiêu đầu nhịn xuống người xem bọn họ nhân số không ít chúng ta có rất nhiều đều là tân chiêu nhân thủ tùy tiện khai chiến chúng ta rất dễ dàng chịu thiệt lâm bình chi liền cố nén l ử a giận mở miệng tiêu cục mới vừa khai trường có thể hay không thiếu một ít cái kia thổ phỉ nghe xong càng là cười ha ha nói không có tiền không có tiền ngươi mở cái gì tiêu cục đây là đánh cướp ngươi cho rằng là chợ bán thức ăn mua thức ăn sao còn dám theo ta cỏ kẻ mặc cả lâm bình chi lúc này cũng không biết như thế nào cho phải hắn chỉ được quay đầu lại nhìn về phía sư phụ đã thấy đàm tiếu thiên chính nhìn hắn mỉm cười hắn trở lại trong đội ngũ đi tới đàm tiếu thiên trước xe ngựa tên khốn này có xe ngựa liền không cưỡi ngựa hỏi sư phụ vừa n ã y cái kia thổ phỉ nói năm ta nghe thấy được đàm tiếu thiên hờ hững mở miệng vậy chúng ta nên làm gì lâm bình chi cẩn thận hỏi đàm tiếu thiên tư chất thô tục không có tác dụng lớn đàm tiếu thiên trong miệng không nói gì nhưng trong lòng cho lâm bình chi như vậy một đánh giá đàm tiếu thiên nhìn một chút lâm bình chi ớt ướt dáng vẻ hơi nhún mày mở miệng giết giết lâm bình chi tại chỗ ngẩn ngươi đi đầu triệu tập tất cả nhân thủ không nên đem người s á t quang lưu lại một hai cái nhân cơ hội tìm tới bọn họ doanh trại ngoại trừ tù binh mặc kệ phụ nữ trẻ em già trẻ không giữ lại ai lâm bình chi vừa nghe lúc đó liền lại là cả kinh kìm lòng không đặng mở miệng nói sư phụ lúc này lần thứ nhất áp tải chúng ta thật là nhiều người tay vẫn là người mới tùy tiện khai chiến sáu cầm là mua mệnh tiền làm là nhất theo đầu buôn bán đây không phải là làm cu ly là áp tải ta không cần nuôi một ít rắp rưởi đây là lần thứ nhất áp tải bằng không liền ngươi cũng có thể ở chỗ này nhìn bọn họ mà không phải xông lên đi đầu chém g i ế t đàng tiếu thiên tàn nhẫn n ở nụ cười sắc mặt lạnh giá âm thanh tàn khốc lâm bình chi nhìn sư phó vẻ mặt nghe thấy lời nói của hắn dĩ nhiên biết không cách nào thay đổi quyết định liền chỉ được hô to các minh đệ có người đến cướp chúng ta phiêu nếu để cho bọn họ đoạt đi rồi chúng ta tiêu cục liền toàn bộ phá hủy mọi người đâu đáp ứng không tiêu cục mọi người vừa nghe khí phấn đ i ể n ưng địa hô to không thể l i ê n lâm bình chi liền dẫn mọi người mở g i ế t đàm t h i ế u thiên lạnh lùng nhìn nếu như xem thấy tình huống không ổn mà người này lại hơi hơi có giá trị hắn liền một trưởng vô đi ra ngoài đánh cho kẻ địch thổ huyết mà chết cứ như vậy dần dần kẻ địch bị đánh bại bắt đầu đào tẩu còn dư lại tiêu sư vừa định hoan hô chúc mừng đàm t h i ế u thiên liền mở miệng không cho đ ỉ n h chậm rãi đổi tới có năng lực truy nhanh lên một chút cẩn thận mai phủ bị thương nặng lưu lại nghỉ ngơi lâm bình chi nghe xong cũng là theo chân hô mọi người vừa nghe phần lớn ngừng lại một số ít nhưng không thể làm gì khác hơn là kéo mệt m ỏ i cả người đổi tới tự nhiên trong bọn họ không thiếu người thông minh biết đây chính là biểu hiện thời khắc chỉ cần bất tử sống sót trở về địa vị tất nhiên tăng cao quả nhiên những sơn tặc này không phải lần đầu tiên đánh cướp còn có lưu lại mai phục có điều đàm tiếu thiên cùng lâm bình c h i cũng không có ở lại đoàn xe bên trong mà là theo tới đương nhiên sẽ không quan tâm những c ả m bẫy này chỉ là một ít kinh nghiệm chưa đủ tiêu sư đáng tiếc đàm tiếu thiên bao nhiêu cứu chút biểu hiện tốt Cứ tiếp tục tiếp theo mọi người mang đại i về phía trước. đ ca những t i ê u tiêu sư làm sao cùng cầu như thế đuổi theo tới thổ phỉ bên trong đã có người hơi không k h ô n g chế được đều là của ta sai ta không nên đi chọc giận bọn họ các ngươi đợi lát nữa trước tiên ẩn đi ta đi đem bọn họ tiến cử cảm ấy thổ phỉ đầu lĩnh quyết định thật nhanh đại ca để ta đi tự nhiên có trùng nghĩa khí thổ phỉ đi ra đừng cãi cọ năm cuối cùng vẫn là thổ phỉ đầu lĩnh thuyết phục mọi người do hắn dẫn đ ả m tiếu thiên bọn họ đi tới cạm b ấy những người còn lại nhưng là trốn lập tức về sân trại lấy đ ả m tiếu thiên nhĩ lực tất nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng chỉ là hắn cũng không chút biến sắc trang làm cái gì không biết dáng vẻ hắn đầu tiên là làm bộ t r u n g kế ổ bị tổ theo thổ phỉ đầu lĩnh đi rồi thấy khoảng cách đủ xa không chờ thổ phỉ thủ lĩnh phản ứng thân hình loại lên một phát bắt được cổ họng của hắn chưa cùng hắn phế một câu nói tại chỗ liền bóp chết hắn mặc kệ mọi người giật mình l i ê n dẫn mọi người phản trở lại thổ phỉ bên trong cũng không p h ạ m người thông minh lúc này chính khuyến khích cái khác thổ phỉ không muốn về sơn trại mà là một lần nữa giết hướng về tiêu xa nhân cơ hội cấp phiêu nhưng là cũng có lao thành thận trọng không đồng ý trái lại hy vọng về sơn trại trước sau đó tìm người đi cứu thổ phỉ đầu lĩnh hai phe lúc này làm cho không thể tách rời ra lâm bình chi thấy thế liền muốn mở miệng xin chỉ thị sấn này cơ hội tốt đem thổ phỉ một vong thành cầm chỉ là hắn còn chưa mở miệng đã bị đàm tiếu thiên một cái ánh mắt dừng lại thổ phỉ â m ý nửa ngày cuối cùng nhưng là quyết định mỗi người đi một ngả một nhóm người đi tập kích tiêu xa một nhóm người về sơn trại đàm tiếu thiên cũng lời nhổ nước bọn bọn họ này quyết định để lâm bình chi bọn họ cẩn thận theo về sơn trại nhóm người kia thân hình hắn l o a lên liền từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ở trong núi rừng vang vọng vang lên xảy ra chuyện gì thổ phỉ nghi hoặc không rõ chẳng lẽ là những kia tiêu sư chúng rồi cảm ấy không tình huống không ổn Đi mau. Có thổ phỉ nhưng là bị sư ợ vỡ mật, h ớ tới n sơn liều mạng cùng sơn những này g về liều trại trại, thổ chạy đi. Cuối cùng đã phụ ỉ chỉ nhảy hoan bọn hắn nhưng lại không biết phía sau theo tới một nhóm tử thần. hô, phía theo h cấm một sau là lại biết Sư tới tử p lâm bình chi mới vừa mở miệng đàm tiếu thiên liền mở miệng nói rằng nhớ kỹ thổ phỉ không giữ lại ai phải lâm bình chi nghe theo đàm tiếu thiên g i ả n dò liền trong nháy mắt là được gió tanh m ư a máu nhân gian thẳng kịch lúc này lâm bình chi đột nhiên phát hiện một tiểu thổ phỉ hắn mới chín tuổi tựa hồ là một cái nào đó thổ phỉ nhi tử các ngươi những người xấu này tương lai ta nhất định báo thù rửa hận đem các ngươi sắt q u ă n g giết sạch chỉ thấy cái kia tiểu thổ phỉ sắc mặt dữ tợn là to lâm bình chi nhìn hắn lại không nói nổi một điểm sắc ý đ ỗ n g nhiên nhớ lại mình năm đó cũng là như thế này bất lực như vậy đáng thương như vậy bốn giết đàm tiếu thiên lạnh lùng nói sư phụ có thể hay không đừng giết hắn lâm bình chi không nhịn được khổ sở cầu xin hừ hắn không chết e sợ người ở chỗ này ra rồi khả năng đều phải chết các ngươi nói là để hắn chết vẫn để cho các ngươi chính mình người thân chết đàm tiếu thiên lạnh giọng hỏi lâm bình chi chỉ thấy ở giữa sân mọi người là không nói một lời nhưng biểu hiện trên mặt nhưng đã nói rõ tất cả ngẫm lại nhạc linh san tương lai nếu như các ngươi có h à i tử lẽ nào để hắn vừa xuất thế sẽ không có cha không c ó nương trở thành một bị người ta bắt nạt cô nhi được ngươi năm đó tội sao xem lâm bình chi bao nhiêu vẫn còn có chút không đành lòng đàm thiếu thiên lại là n h u nhữ mày nói rằng chỉ là nhưng trong lòng m u ố n sao cùng nguyên khác biệt lớn như vậy như thế lòng dạ đàn bà lẽ nào một đao kia thật sự trọng yếu như vậy cuối cùng đứa trẻ kia vẫn phải chết s ấ u thu thập của cải giải cứu tù binh kim ngân tài bảo mãi mãi cũng là như vậy khiến người ta điên cuồng những kia tiêu sư trở ra quả nhiên tinh thần diện mạo đã có khác biệt lớn đàm t i ế u thiên khiến người ta cứu ra bọn thổ phỉ tù binh chỉ thấy mấy người hoặc chết hoặc không thành hình người chỉ có cực nhỏ còn miễn cưỡng coi là tốt thật sống sót chỉ là tinh thần tốt nhất như cũng bỏ vào tổn hại cực lớn tuy ý tìm người d ơ lên bọn họ đàm t i ế u thiên liền ô bi tổ trở lại chỉ là lập tức sẽ đến rồi mọi người đã nhìn thấy lưu thủ tiêu sư vừa định chạy tới đàm tiếếu thiên đột nhiên phất phất tay ra hiệu mọi người dừng lại sau đó mở miệng tình huống không đúng cẩn thận đi tới đoàn xe trung gian đột nhiên có người thân mang hắc ý từ xe dưới đáy đống nhiên chui ra rút đao liền liền rết đàng thiếu thiên chỉ tay đẩy ra lưới đao tùy ý tiếp nhận kẻ địch kiếm liền bắt đầu đại khai sát giới một kiếm đ ứ t cổ ai biết sau lưng những kia tiêu sư bên trong cũng có người rút kiếm g i ế t ra đàng thiếu thiên trở tay một chiêu kiếm liền đâm chúng hắn mi tâm tùy ý thu hồi bảo kiếm lại ra tay lại là một chiêu kiếm đâm thủng ngực nam g i ế t giết, g i ế t liên tục có người chảy máu liên tục có người ngã xuống làm người mặc áo đen cùng tiêu sư giảm sát thủ chết gần như thì đàm thiếu thiên mới thu kiếm đứng ở bên cạnh xe chỉ thấy hắn trên y phục một giọt máu cũng không có dính vào chỉ là chỉnh thanh kiếm cũng đã thay đổi đến đỏ bừng máu tươi lưu cái liên tục một giọt nhỏ rơi trên mặt đất tràn ra từng đoá từng đoá huyết hoa trở về người c u ố n quýt kiểm tra nguyên lai lưu thủ tiêu sư đều bị điểm huyệt đạo phiêu hỏng cũng bị người mở ra bên trong đã kinh biến đến mức g ô n g thuyết nếu không những người kia muốn thừa cơ mai phục s ợ s ệ bị phát hiện phỏng trường lưu thủ người một đều chết hết chỉ là phiêu cứ như vậy là mất đi sao đ à m tiếu thiên mặt không hề cảm xúc mở miệng nói vì là tránh khỏi thất lạc đồ vật ta vẫn bên người mang theo cái dương này chỉ là vì loạn người thái mắt thôi cuối cùng cũng coi như nhìn thấy người đ à m tiếu thiên lúc này lại là nghĩ thầm nếu như ta không có đoán sai những người này chỉ sợ là nhậm doanh doanh phái tới thăm dò đi cũng thật là có tâm cơ cũng đủ tàn nhẫn đ à m tiếu thiên than thở không nớt đang bởi chương bốn mươi ba điệu hổ ly sơn bình chi bị bắt lại đi rồi mấy ngày người đi đường này đến rồi một gian trong khách sạn nay dạ mây đen do lớn là nhất thích hợp ra tay đàm t i ế u thiên rõ ràng trong lòng liền cũng không ngủ ôm kiếm ngồi ở sân bên nhìn mơ hồ nguyện nhi lẳng lặng đợi khách tới nhưng là lẳng lặng đợi một đêm nhưng cũng không có ai đến lâm bình chi bọn họ ngày mai còn muốn chạy đi nói không chắc còn có ác chiến muốn đánh từ lâu ngủ say chỉ có đàm t i ế u thiên xem như là công tham tạo hóa coi như một đêm không ngủ ngày mai cũng có thể đại khai sát giới mau chạy thành sông bởi vậy không ngủ cũng là chưa được đến ánh bình minh c h i k h á c trong c h ư ớ c mắt một phá la b à n âm thanh truyền đến này chính là cái đó phúc uy phiêu cục dám được xưng đệ nhất thiên hạ phiêu thực sự là nói hưu nói vượn g l i ê n những thứ này không bằng chó má tiêu sư cái nào xem như là anh hùng hào hán các ngươi phải đến ở đâu là bảo tiêu rõ ràng là đưa phiêu mới đúng hắn mấy câu nói này thanh ngửi hơn mười trượng ở ngoài không chỉ phúc uy phiêu cục tiêu sư đều từ trong ngộng thất tỉnh liền những khách nhân khác cũng là hùng hùng hổ hổ đã tỉnh p h ò n g lên cây đỉnh túc đ i ể u cũng đều r ồ n r ậ p la hét theo nhảy lên một to lớn bóng người nhanh hướng về lâm bình chi nào h tới lâm bình chi sớm không phải ngày xưa tên ngố rút kiếm sử dụng hoa sơn kiếm pháp chuẩn bị chống đỡ đàng tiếu thiên vừa nghe người kia hô quát liền biết người này nội công tuyệt vời mà hắn này bổ một cái nhảy một cái càng lộ vẻ ngoại công cũng khá là thâm hậu chỉ là lâm bình chi từ lâu vượt xa quá khứ bởi vậy hắn cũng chỉ là ở bên nhìn tiêu cục người trong đến cùng vẫn còn có chút cảnh giác tính cùng huấn luyện lúc này rối rít chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào ra tay người kia không làm gì được lâm bình chi liền mở miệng nói khá lắm quay người lại một tay một đã bắt được hai người tiêu sư hướng ra phía ngoài chạy đi đàm tiếu thiên lạnh rên một tiếng thả người ra đang ở giữa không trung thời gian liền phát hiện thấy đó là một vóc người không nhỏ người cùng người thường so ra dường như cự nhân đàm tiếu thiên lạnh rên một tiếng c h â người phải vừa rơi vừa x u ố n đất, lập tức để tức tung t lập khí r ớ c chính là một chiêu phái hoa sơn cầu rút ra, r một mặt t kiếm phái nối đến hoa sơn vòng là hướng về người về kia áo lót đâm tới. đâm Người kia vóc người vừa cực h ô i ngô bước chân từ cũng vô cùng lớn bước một bước liền muốn né tránh đàm tiếu thiên chiêu này đàm tiếu thiên một chiêu kiếm đâm vào không khí cũng không để ý lúc này lại là một chiêu trung bình kiếm chậm rãi về phía trước đưa ra cự nhân kia vừa vặn nhanh chân về phía trước rõ ràng là muốn né tránh nhưng một mực bị chiêu kiếm này cho đâm tới chỉ là đàm tiếu thiên không có ra tay toàn lực chỉ là người khổng lồ này nhưng là kẻ khó ăn bị kiếm đâm chúng nhưng cũng chỉ là nhữ nhữ mày đàm tiếu thiên thầm nghĩ ta không ra chút chân thực công phu còn thật nếu để cho người coi thường một chiêu thanh phong tống sản rồi lại là phái hoa sơn chiêu số đâm nhanh ra mắt thấy mũi kiếm cách h ắ n áo lót đã có đ i ề u một thước đột nhiên kình phong lên nơi lại là có người tự thân bên c ấ ớ p gần hai ngón tay hướng về đàm tiếu thiên hai mắt xuyên đem lại đây nơi này chính là nhai phần cối u một loạt p h o n g ốc tre ở nguyệt quang đàm t i ế u thiên lập tức nghiêng người l ẹ qua tạ vùng trường kiếm tức ra không thấy kẻ địch trước tiên đã còn chiêu kẻ địch túi đầu xuống nghiêng người thẳng tiến vào nhấc tay chụp hắn bụng bên trong quản huyện đàm t i ế u thiên một cước đá ra người kia linh lợi đánh chuyển không lùi mà tiến tới công hắn áo lót đàm t i ế u thiên cũng không xoay người lại trở tay nhanh đâm ra người kia lại đã tách ra thả người quyền đả lồng ngực đàm t i ế u thiên thấy người này rất lớn vật dám lấy một đôi bàn tay bằng thịt đối với hắn trường kiếm hơn nữa chiêu nào chiêu nấy tiến công tâm trạng tức giận đã sinh sắc cơ vốn là hắn ghi nhớ hấp tinh đại pháp phải không muốn hạ tử thủ huyên náo song phương trên mặt không dễ nhìn bây giờ xem ra đúng là lợi ích che đậy hai mắt của hắn đây là địa phương nào giang hồ giao thủ không lưu tình lưu tình không giao thủ trường kiếm xoay vòng phút chốc chọn tới đâm về phía đối phương c á i chán người kia vội vàng thân ngón tay bắn ra chỉ là đàm tiếu thiên lúc này đã rơi xuống chân thực công phu nhưng là phái hành sơn một chiêu kiếm lạc cửu nhạ sao là vừa mới chơi đùa chơi đùa có thể so với đầu tiên là thay đổi chọn vì là chém xì một thanh n â m v ă n g lên liền đem người kia ngón tay cắt đ ứ t kiếm thế không thay đổi kiếm chiêu biến đổi lại là vẩy một cái lần thứ hai đâm về phía hắn mi tâm chỉ là người này hiển nhiên thời khắc sống còn đã không phải lần thứ nhất hắn một vương b á t nghe lôi dĩ nhiên tránh khỏi đàm tiếu thiên chiêu kiếm này chỉ đem trên đầu hắn mũ cắt rơi lộ ra cái đầu t r ọ c chỉ là đàm tiếu thiên gia chiêu quá nhanh người kiết nhưng trốn không trọn vẹn đỉnh đầu máu tươi lứa ra dĩ nhiên bị thương chỉ là lại một lần nhưng tránh rơi mất này một sinh tử kiếp kẻ địch một chiêu này cùng lại cho vay nặng lãi chờ gần như đều không phải là cái gì tốt nhìn chiêu số nhưng cũng thực dụng cực kỳ một ít mới xuất đạo thiếu hiệp người trẻ tuổi kiên kỵ mặt mũi sao có thể dùng ung dung tự nhiên thời khắc mấu chốt chỉ có thể không công thường tính mạng của chính mình chỉ có những kia kinh nghiệm lâu năm lịch luyện kẻ già đời mới biết này mấy chiêu là bảo mệnh lương mới hòa thượng kia hai chân vừa bước cũng q u y ế t hướng về phương xa bắn nhanh ra đàm tiếu thiên nhẹ giọng nói có thể tránh thoát đàm mố một chiêu kiếm cũng coi như ngươi bản lĩnh thả ngươi một con đường sống trên thực tế là không có căn bản lợi hại xung đột tuyệt đối không nên đánh giá cao lão đàm hạc gối trong khách sạn lúc này lại lại xảy ra chuyện gì một cái vòng tròn viên hình người bỗng nhiên lăn đem lại đây bắt lại lâm bình tri ngực cười nói đi với ta đi nhưng là một quả cầu thịt vậy người lùn mập lâm bình chi đối với hắn ngón này quá chiêu càng không có một chút nào phòng bị biện pháp đến cùng vẫn là kinh nghiệm thiếu không đủ một cái liền bị người ta tóm lấy chỉ là hắn dù sao cùng đảm tiếu thiên học lâu như vậy nội công bởi vậy cũng không phải hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng nội lực của hắn một t r à o trái lại đem mập mạp này chấn động đến mức tay đau nhức bên cạnh tiêu cục người trong không biết rút ra trong tay dao băng đã là v ậ t lên hướng về cái kia quả cầu thịt trên đầu đánh tới hai cái chuyến tử tay chạy vội tới ngoài cửa một phát triển b ể ngang kiếm một nói ra một cây săn xoa chăm chú nhìn cái kia quả cầu thịt ban tử lại không làm sao quản những kia chuyến tử tay hoặc là cái gì tiêu đầu chỉ có có người hướng về hắn động thủ hắn liền lập tức ra tay phản kích đáng thương tiêu cục những người này tuy có tâm nhưng võ công không ă n thua ba quyền hai chân liền để hắn đánh ngã xuống đất chỉ là vừa n ã y lâm bình chi nội lực để mập mạp này thực tại có chút không dám tin tưởng càng nhất thời không có lại ra tay đ ỗ n g nhiên hôm một thanh â m vang lên góc phòng một bên lại có một người vọt ra phi chân nhưng là đá hướng về quả cầu thịt người đá vào lẽ nào là bạn không phải địch lại vừa nhìn hình thù kỳ quái đây không phải là đàm tiếu thiên vẫn muốn tìm đảo cốc lục huynh đệ ạ quả cầu thịt người lập tức buông tay thân thể loáng một cái chân phải d ỗ i ra làm dáng vãng lai người trên lồng ngực đặt đi đào cành tiên không nghĩ tới hắn phản ứng nhanh như vậy cả kinh như bay thiệm ra cái kia quả cầu thịt người nhưng chỉ là phải đem hắn ép ra hắn cảm giác mình một đám người đều coi thường đàm tiếu thiên lâm bình chi thầy trò bởi vì lâm bình chi công lực rất rõ ràng để hắn lấy làm kinh hãi quay người nhảy một cái đã là đào tẩu chỉ là đào cốc lục tiên lẽ nào thật sự là tới giúp đàm tiếu thiên bọn họ sao ta làm sao không có nghe sư phụ đã nói hắn còn nhận thức những người này lâm bình chi trong lòng đang là nghi hoặc hắn từng ở hoa sơn kiếm tông đột kích thời gian gặp những người này võ công cao đáng sợ giúp đàm tiếu thiên làm sao có khả năng ở đào cốc lục tiên trong lòng chỉ sợ từ lâu đã quên đàm tiếu thiên là ai quả c â u thịt người không trốn bao lâu đào cốc lục tiên liên tiếp đến rồi đến đông đủ sau khi lão đại rất phách lối đối với lâm bình chi mở miệng tiểu tử còn dùng chúng ta đào cốc lục tiên động thủ sao ngươi vẫn là tự trói tay chân b ẽ ngoan đầu hàng đi cẩn thận ta sao huynh đệ sáu cái sơ ý một chút đưa ngươi xé thành mảnh vỡ lâm bình chi mới vừa rồi bị người kia suýt nữa một chiêu bắt được trong lòng kinh hãi chưa bình lúc này vừa nghe không phải đến giúp đỡ bằng hữu căn bản không phí lời rút kiếm ra tay chính là hoa sơn kiếm pháp chỉ tiếc chính là cùng hắn quyết đấu cũng không phải người thường mà là sáu cái cao thủ hàng đầu chính là đàm tiếu thiên lúc trước cũng là đối với sáu người này kiêng rẽ không thôi bọn họ một mình tới nói đúng là đơn giản đáng tiếc là huynh đệ sáu cái hơn nữa như hình với bóng tuy rằng sẽ không toàn chân thất tử như vậy thiên cương bắt đấu trợn nhưng là cảm tình hiểu ngầm chỉ sợ càng hơn một bậc cũng không phải là nói toàn chân thất tử cảm tình không được mà là trừ cảm tình bọn họ còn có nhiều lắm những thứ khác giảng buộc thân chương chính nghĩa, nghiên tập đạo pháp, truyền võ giáo đồ bốn nhưng này sáu vị, chỉ sợ trong lòng chẳng có cái gì cả. Lâm bình chi vận kình ra chiêu, trên thân kiếm kình lực dĩ nhiên không yếu, một chiêu kiếm đâm ra, không nói ánh kiếm n ă n g dọc, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhưng ít ra lấm lâm sinh p h ò n g tự có cách cục. chỉ sợ sẽ là hắn tiền nhậm sư phụ nhạc bất quần đến rồi, một chốc cũng bắt hắn không xuống. nhưng là đào cốc lục tiên đây. Cười ha ha. lão lục đại thương mới khỏi đứng ở m ộ t bên chỉ thấy hắn năm vị ca ca thân hình loay lên là được nào tới có người ra tay có người đá chân có người nâng đỡ vô cùng náo nhiệt không do chân tướng nhìn nhất định cho rằng hài đồng đánh nhau bình thường buồn cười nhưng là coi như bình thường người trong võ lâm không nhìn ra tinh diệu chí ít cũng phải cảm thán bọn họ ra chiêu cực nhanh thân pháp m ở mịt mà nếu tới chút cao thủ thành danh phóng tầm mắt nhìn lên chỉ sợ trên người phải ra khỏi mồ hôi lạnh huynh đệ năm cái nhìn như hồ vung quả loạn nhưng trên thực tế có người ô m tay bắt là huyệt lao cùng có người nắm cổ tay bắt là thần môn huyệt có người lâu eo hai tay mơ hồ đánh về phía kẻ địch đan điển có người ô m chân nắm bắt tam tiêu kinh mạch đào trong cốc lão đại cười vui vẻ không c á i tránh hành một tay mỏ là huyệt thái dương một tay xúc chính là huyệt bách hội nhìn như hồ đổ bên dưới kỳ thực giấu g i ế m lăng liệt sát cơ cùng hạo nhiên thế tiến công lâm bình chi một người một đôi tay cái nào có thể ứng phó nhiều như vậy hai tay càng trong vòng một chiêu liền bị bắt năm người ôm chặt lấy lâm bình c h i lão lục tới bù như thế một hồi ở giữa thiên t r ù n g liền lâm bình c h i một thân bản lĩnh mặc kệ nội lực kiếm pháp ép thẳng tới trên giang hồ trưởng môn nhất lưu chính là tân bài cái giang hồ chính đạo mười đại cao thủ đều có thể lên bảng cứ như vậy nước chạy về biển đông chỉ có thể bị người chảo như cho chết cho cầm đi tới đăng bởi chương bốn mươi b ố phóng tầm mắt thiên hạ cả thế gian đều là kẻ địch đ à m tiếu thiên trở về sau đó trốn ở một bên nhân tài mau chạy ra đây bầm báo đ à một Tiếu Thiên dậy ngã trên mặt đất tiêu đầu cùng chuyến từ tay, thầm vận công lực, cho bọn họ hơi hơi chuyến đầu cho họ nâng ngã cùng vận công dậy m lực, lý bọn xử chút thương thế. Hắn nghĩ những người này năng lát ự c cục cũng tiêu liều mạng, đ n hắn dưỡng. g giá bồi m ộ lát sau nhưng là có người đưa qua một phong thư đến trên đó viết đàm tiếu thiên nếu như muốn tìm về lâm bình tri liền mang theo tiếu ngạo giang hồ khúc phổ đi tới ngũ bá tốp đến hẹn một tay giao người một tay giao hàng người bên cạnh đối với thư tín hết sức tò mò chỉ là đàm tiếu thiên sau khi xem xong nhưng không có một chút nào nổi giận phảng phất nằm trong dự liệu của hắn hắn hiện tại kỳ thực có chút mê man mục tiêu của hắn vừa mới bắt đầu bất quá là vì tìm một công việc người bí ẩn cho hắn công việc này liền hắn bắt đầu toàn thân toàn ý tập trung vào hiện tại tỉnh táo lại hắn đột nhiên cảm thấy hắn hiện tại hơi mệnh chút cũng cảm thấy có chút không đáng không biết tại sao mà liệu mạng mệnh chỉ là đến đâu thì hay đến đó nếu đến nơi này vậy thì tốt thật chơi một chút đi thiên hạ này lại có chuyện gì là ta đảm tiếu thiên không dám làm、Bảy. lúc này tung sơn phái tả lãnh thiền rốt cục không nhịn được hắn phái người trước sau hướng về cái k h á c bốn phái truyền lời đảm thiếu thiên lai lịch người này không rõ làm việc quái đản coi như không phải người trong ma giáo cũng không phải ta chính phái người trong đồng đạo người này đầu tiên là đánh báo thù cớ hướng về ta ngũ nhạc kiếm phái lũ lũ xuất tay lại giết dư môn chủ khống chế phái thanh thành bây giờ giang hồ đồn đại hắn lại muốn dẫn phiêu đi tìm người trong ma đạo thực sự khả nghi vì là giữ gìn võ lâm chính đạo thân t r ư ơ n g chính nghĩa ta đề nghị ta ngũ nhạc kiếm phái ứng với liên hợp nga mi thậm chí thiếu lâm võ đang tất cả cùng đồng thời chu diệt nảy phỉ lấy thanh tà đạo yêu phân kính báo thiên hạ mơ l â dân nhạc bất quần cáo giả tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra tả lánh thiền âm mưu nhưng hắn không đáng vì là đàm tiếu thiên nói chuyện liền không để ý thêm nữ đệ tử ngăn cản đồng ý đối ngoại thì lại tuyên bố là phải tìm được đàm tiếu thiên đem sự tình hỏi rõ trong nội tâm nhưng là hy vọng đàm tiếu thiên tốt nhất có thể trọng thương tung sơn vì hắn đoạt quyền chuẩn bị sẵn sàng lớn lao vốn là không muốn tham dự hắn vốn là nhân lưu chính phong việc cùng tùng sơn phái náo h có dôi danh khích nhưng là chính mình sư đệ lỗ liên v i n h ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy bị đàm tiếu thiên mấy câu nói dọa cho ở thực sự mất hết phái hành sơn mặt mũi hắn lúc này vì môn phái bộ mặt không thể làm gì khác hơn là đồng ý tổ bị tổ hạ sơn phái thái sơn cùng phái hành sơn đại kém không kém không kém là bao nhiêu thiên môn đạo nhân ghét cái ác như kẻ thù nhưng tính tình như lửa kích động táo bạo chính mình trong môn phái lại có người bị đàm tiếu thiên cho cưỡng bức quá huống hồ hắn ba vị sư thúc từ lâu lén lút đầu phục tả lanh thiển nghe lời răm giáp tự nhiên hai cái lòng bàn tay vỗ một cái liền hưởng tối thanh minh trước hưởng ứng tả minh chủ hiệu triệu nên vì võ lâm trừ hại hàng sơn phái vốn là không muốn nhiều nòng những việc này có thể thấy được cái k h á c bốn phái đều đồng ý mà lại nói đàm tiếu thiên là đại ác chi đồ tự nhiên không thể không đếm xỉa đến liền hàng sơn ba định cũng ổ bị tổ xuống núi phái nga my vốn là dĩ nhiên hấp h i nào nghĩ tới trong chớp mắt này độc bá thục t r ù n g cơ duyên rơi xuống trên đầu mình coi như lại không được cũng phải được kỳ thực hiện nay võ lâm còn có chút những môn phái khác như từ lâu suy sụp nhiều năm cái bang ở thanh hải cam túc một vùng bị tà đạo cao thủ làm cho phong sơn tự vệ côn lôn không động lúc này thấy trạng càng đều có chút dục già dục dịch vốn là lưu chính phong khúc dương di bảo lời giải thích chỉ có thể lừa gạt một lừa gạt những kia không đủ tư cách không nhãn lực người trong giang hồ chân chính người tinh mắt một chút là có thể nhìn t h ấ u dù sao nếu là thật có như vậy thần kỳ lợi hại bí tịch võ công lưu chính phong có thể bị người diệt cả nhà có thể cùng khúc dương cùng bị giết nhưng là bây giờ ngũ nhạc liên hợp thiếu lâm võ đang đồng loạt ra tay liền ngay cả những kia nhìn thấu người cũng không cấm nghĩ thẩm đây rốt cuộc là tùng sơn phái trả thù vẫn là thiếu niên này lang thật sự trên người chịu tuyệt thế điện tịch có lúc không phải ngươi không nhìn thấu một chuyện dễ dàng bị người lừa gạt chỉ là ngươi bị che đậy hai mắt có người nghĩ thẩm coi như lưu chính phong khúc dương bí tịch là giả chúng ta không chiếm được nhưng là thiếu niên này trẻ tuổi như vậy là có thể s ô n g ra lớn như vậy tên tuổi chẳng lẽ không đúng bản thân hắn liền trên người chịu võ lâm tuyệt học bởi vậy những kia môn phái lớn mới không làm gì được hắn đến tụ tập cùng một chỗ cùng hướng về hắn ra tay cũng có người thầm nghĩ lâm gia tịch tà kiếm phổ đến nay tâm tích không rõ chỉ sợ không phải cho dư người lùn đoạt đi hoặc là thật cho hắn đoạt đi hắn còn đến không kịp luyện liền làm cho người ta giết bất kể như thế nào bí tịch này hiện tại rất lớn khả năng ở nơi này tiểu tử trong tay phủ thi lại vô duyên vô cớ hắn dựa vào cái gì thu lâm bình chi làm đồ đệ giúp hắn báo thù diệt môn đồng thời giúp hắn một lần nữa thành lập phúc uy phiêu c ụ kết quả là thiên hạ dối loạn toàn bộ giang hồ thật sự bắt đầu dối loạn tà đạo những cao thủ bắt đầu xuất phát tìm kiếm đàm tiếu thiên cái b ă n g côn lôn không động những này xa suốt môn phái cũng phải tìm đàm tiếu thiên kỳ thực bọn họ tìm không phải đàm tiếu thiên mà là hy vọng là thần công bí tịch là luyện thành tuyệt thế thần công hoặc là sáng lập một phen lớn như vậy danh tiếng hoặc là giống như nhạc bất quần chấn chỉnh lại môn phái thanh uy hiện ở trên giang hồ sốt dẻo nhất danh tiếng cao nhất nhất định là vậy cái tên đàm tiếu thiên tựa hồ toàn bộ giang hồ không có một người không biết hắn không có một người không đang bàn luận hắn chỉ cần nguyên là người trong giang hồ thiếu lâm võ quả nhiên là không ứng phó kịp không nghĩ tới tả lanh thiền đến rồi như thế một tay kỳ thực tả lanh thiền cũng có chút không nghĩ tới lần này sự tình huyên náo lớn như vậy bất quá hắn dự định đâm lao phải theo lao nhân cơ hội tìm hiểu một hồi cái k h á c bốn phái nội tình suy yếu một hồi sức mạnh của bọn họ thuận tiện vì là ngũ nhạc hợp nhất làm chuẩn bị cho tới đàm tiếu thiên lớn như vậy thanh thế nhiều như vậy người trong võ lâm đừng nói là chỉ là một đàm tiếu thiên chính là ma giáo chính là thiếu lâm võ đang cũng là trong lòng r u n sợ hắn đã sớm không để ý đàm tiếu thiên là cái gì phản ứng phương chính thương lượng với sung hư thời gian thật dài cuối cùng quyết định phương chính lưu lại để ngừa ma giáo nhân cơ hội đột kích mới sinh đại biểu thiếu lâm đi chủ trì võ lâm công đạo kỳ thực là khống chế thế cuộc không nên để cho tả lãnh thiền muốn làm gì thì làm sung hư bên ngoài cử đi mấy cái đạo sĩ ra tay chính mình thầm đi theo để phòng bất chắc một sáng một tối chính là bổ sung lẫn nhau n a m tiếu ngạo giang hồ hừ khẩu khí không nhỏ ngoại trừ chúng ta đông phương giáo chủ ai có thể tiếu ngạo giang hồ ai dám tiếu ngạo giang hồ chỉ bằng lưu chính phong cùng khúc dương võ công liền coi như bọn họ thật sự đi nghiên cứu cả đời có thể nghiên cứu ra cái gì đến người này khinh thường nói cho tới đàm tiếu thiên trên người có hay không có thần công bí tịch ừ ta thần giáo vẫn là nhiều năm trước thiếu hụt bí tịch thời điểm à liền ngay cả trương tam phong tự tay thư thái cực quyền đã ở ta giáo trong bà khố ta cũng không tin thiếu niên này còn có thể so với được với trương tam phong đúng là tịch ta kiếm phổ không thể khinh thường a cần được tìm người đến xem thử người đến người đi truyền thanh long đường cổ bố t r ư ở n g lão bạch hổ đường thượng quan trưởng l á o lại đây nam thánh cô chuyện lần này xem ra làm lớn nghe nói ngũ nhạc thiếu lâm võ đàng thậm chí thần giáo đều phái người đi ra làm sao bây giờ bằng không chúng ta lui ra lần này hoạt động trước tiên đ ừ n g hoảng hốt nhất định phải ổn định bất kể như thế nào bây giờ chúng ta ở trong tối ra mặt cái rui trước tiến át ngươi thông chi một chút đi chúng ta tạm thời không muốn ra tay trước xem tình huống một chút lại nói nam hoa sơn tư quá nhai ừ tiểu tử này cũng thật là sẽ làm sự hy vọng ta ngũ nhạc có thể bảo lưu lại nguyên khí đi nam đến đây đi đều đến đây đi để đàm mố mở mang tiếu ngạo giang hổ dặm người mạnh bao nhiêu võ công cao bao nhiêu đàm tiếu thiên ngồi ở trên mái hiên nhìn bầu trời minh nguyệt tự lẩm bẩm đăng bởi chương bốn mươi lăm đàm tiếu thiên chết đột nhiên n g u y ệ t quang loay lên chỉ thấy đàm tiếu thiên dĩ nhiên về tới chủ bên trong thế giới chuyện gì thế này đàm tiếu thiên trong lòng không rõ tràn đầy nghi hoặc kém như vậy các mê r a heo như thế đây chính là ta đối thủ sao quá làm cho ta thất vọng rồi một trên mặt một đạo vết đao người nhìn đàm t i ế u thiên lạnh lùng mở miệng nói rằng ánh mắt của hắn để đàm t i ế u thiên rất không thoải mái lại như một kẻ loài người xem này một con lợn ánh mắt xem thường khinh bỉ đàm t i ế u thiên trong lòng lạnh lẽo hắn tung hoành giang hồ cũng có đoạn thời gian đặc biệt là đang tiếu ngạo bên trong suýt nữa một lần thành vì là đệ nhất thiên hạ đi tới chỗ nào nhìn thấy đều là người khác sợ hãi tôn kính ánh mắt làm sao có thể khoan dung ánh mắt như vậy đàm tiếu thiên rút kiếm ra khỏi vỏ vẫn lên dịch cân kinh dĩ nhiên ra tay người giang hồ động thủ chính là đơn giản như vậy một câu nói một cái ánh mắt là có thể g i ế t máu chạy thành sông ai biết người kia động liên tục cũng không có động cứ như vậy gắng đón đỡ đàm tiếu thiên một chiêu không mất một sợi tóc tại sao lại như vậy đàm tiếu thiên khó mà tin nổi người kia chỉ là vẫn như c ũ khinh thường nhìn hắn m ở miệng nói câu heo chờ chịu chết đi dựng thẳng tay thành đao một đòn đánh xuống hướng về đàm tiếu thiên chém tới cùng đàm tiếu thiên so ra càng nhanh hơn càng chuẩn càng ác hơn đàm tiếu thiên đã không thấy rõ động tác của hắn hắn d ụ n g hết toàn lực rót vào hai tay bên trên cũng không quản kiếm pháp gì hai tay ngưng tụ toàn thân mình nội lực đánh ra ngoài đau nhức vô cùng đau nhức đây là đàm tiếu thiên cuối cùng một cái ý nghĩ sau đó chính là bóng tối vô tận chỉ thấy trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một vệ ánh sáng điên cuồng hút sạch trong cơ thể hắn tất cả nội lực huyết nục không một chút nào do dự tốc tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời a xảy ra chuyện gì đang thiếu thiên bỗng nhiên thức tỉnh từng nốn từng nốn thở dốc hóa ra là giấc ngộng chỉ là giấc ngộng hắn khuôn mặt mồ hôi lạnh không nghĩ ra chính mình tại sao lại làm giấc ngộng kia hắn xuống giường đang định tìm chậu nước đến rửa mặt một hồi đột nhiên phát hiện mình lúc này thân thể không đúng này c h u đàng tiếu h thiên hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của chính mình không phải của hắn hắn cun ố quýt tìm tấm gương đến xem quả nhiên trong gương xuất hiện một vị khuôn mặt xa lạ anh tuấn tiêu sái nhưng đây cũng không phải là khuôn mặt hắn xảy ra chuyện gì đến cùng xảy ra chuyện gì đàng tiếu thiên khiếp sợ không biết như thế nào cho phải trong lòng không thể nào tiếp thu được n g ư ờ i đã tỉnh một thanh âm ở trong thân thể hắn nghĩ tới đàng tiếu thiên vừa nghe đây không phải là cái kia thanh âm thần bí sao lúc đó lại như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng d ư ờ n g như hỏi chuyện gì thế này chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta làm sao sẽ biến thành như vậy giấc mộng mới vừa rồi là thật sao người kia là ai ta thật đã chết rồi sao cái kia thanh âm thần bí đáp đó là của ta đồng loại cũng là của ta đại địch giữa chúng ta một mực lẫn nhau truy đuổi chém giết ta vừa miễn cưỡng khôi phục một ít sức mạnh tỉnh lại đã bị hắn phát hiện vừa nay đó là ta đồng loại người nắm giữ hãy cùng quan hệ của ta và ngươi gần như rất rõ ràng ngươi đánh không lại hắn bị giết chết cuối cùng ta vận dụng một điểm cuối cùng sức mạnh hủy diệt dấu vết mang ngươi trốn đến nơi này đàm tiếu thiên có chút không thể nào tiếp thu được hắn nghi t h ầ m ta nguyên bản ngày thứ hai muốn đi nên chiến những kẻ kia đại khai sát giới kết quả đột nhiên bị chuyển trở lại cứ như vậy bị người g i ế t rơi mất ngươi để ta làm sao tiếp thu hắn lại mở miệng hỏi vậy ta bây giờ đây là còn sống cái kia thanh âm thần bí tiếp tục nói không sai ta mang theo linh hồn của ngươi dấu ấn một lần nữa vùi đầu vào thân thể này bên trong đàm tiếu thiên mở miệng ngươi là ai ta đón lấy lại nên làm gì ta còn có thể trở lại sao lãnh tiểu thư các nàng không có sao chứ cái kia thanh âm thần bí mở miệng nói ta tên thần võ ngươi đón lấy nhiệm vụ bất biến vẫn là trở nên mạnh mẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ ngươi mới vừa rồi bị người kia giết lẽ nào ngươi không muốn báo thù sao chỉ cần ngươi đủ mạnh chúng ta liền có thể trở lại đi ngươi n g h ĩ đi bất kỳ địa phương nào nếu không thì đồng loại của ta không phải là chỉ có một nếu như lại có thêm người đuổi theo chỉ sợ chúng ta chạy trời không khỏi nắng trở nên mạnh mẽ đúng ta phải không ngừng trở nên mạnh mẽ thần võ các ngươi có đẳng cấp võ giả phân chia sao sáu vị trí đầu cấp dùng các ngươi thuyết pháp ngươi nhớ kỹ là cảnh giới hậu thiên tam lưu nhị lưu nhất lưu tiên thiên cảnh giới tông sư tuyệt thế tuyệt đại như vậy phân chia vậy ta hiện tại toán cái nào cấp độ ngươi toán hậu thiên nhất lưu đi hậu thiên nhất lưu trung gian có cái gì không giống sao đàm tiếu thiên hỏi luyện được nội lực là có thể xem như là tam lưu nội lực bên ngoài là có thể toán làm nhị lưu giống như ngươi vậy nội lực đại thành vượt xa nhị lưu nhưng không có tiến vào tiên thiên là có thể toán nhất lưu thần võ đáp đàm tiếu thiên gật đầu trong nháy mắt rõ ràng ở trên cái thế giới này điền bá quang xem như là tam lưu nhạc bất quần xem như là nhị lưu phương chính nhậm ngã hành cùng ta đại khái là nhất lưu không sai đông phương bất bại cùng phong thanh dương là tiên thiên tông sư thần võ tiếp tục nói cái kia tiên thiên vậy là cái gì dạng đàm tiếu thiên rất tò mò ha ha vẫn không có học được đi liền muốn chạy được rồi ta cho người biết nhớ kỹ ở mỗi một thời đại tiên thiên đều là rồng trong loài người nhân trung c h i phượng có thể trở thành là tiên thiên tất nhiên có hắn độc hưu chính là sở trường chỗ tâm cơ thủ đoạn quyết đoán năng lực d ầ u gì chính là khí vận cho tới thành là tiên thiên nói có khó không nói dễ dàng cũng không dễ dàng chính là mở ra kinh mạch toàn thân để trong cơ thể mình hình thành tiểu tuần hoàn quan trọng nhất phải là đánh vỡ sinh tử huyền q u a n hoặc là nói là thiên địa huyền q u a n cũng chính là nhâm đốc nhị mạch tông sư là tiên thiên cảnh giới thứ nhất tức cao thủ nhất lưu thông qua không ngừng tăng lên tự mình đặt đến ở võ học nộ r a nhất định đạo lý đồng thời làm được trở thành có thể khai tông lập phái nhất đại tổ sư cấp cao thủ có khi là người khác không có n ộ g a đạo lý có khi là người khác nộ đi ra ngoài Mỗi người lĩnh có các lĩnh mộ. tuyệt thế hai chữ này gần như là có thể rõ ràng nó đại biểu đẳng cấp quét ngang đương đại không người có thể địch mỗi một vị cao thủ tuyệt thế tất nhiên là đệ nhất thiên hạ hoặc là nói làm quá đệ nhất thiên hạ ở trước mắt kim dung trung nhưng đệ nhất thiên hạ nhưng không nhất định là cao thủ tuyệt thế ở trên không trên muốn làm đến vô địch ta cảm thấy ngươi tài năng ở tiếu ngạo giang hồ bên trong đột phá tiên thiên trở thành tông sư nhưng phỏng chừng đến không được tuyệt thế cảnh giới tuyệt đại tương tự gần như chính là hai chữ này mặt ngoài ý tứ khi ngươi thành vì là đệ nhất thiên hạ sau bình định thế giới thế nhưng cái kế tiếp kẻ địch nhưng là thời gian muốn ở một đoạn mạng thời gian dài bên trong làm được đệ nhất thiên hạ ngươi muốn trước sau bất bại vô địch một thời đại này chính là tuyệt đại còn có một chuyện cuối cùng thần võ không có đ ỉ n h chỉ lời nói rất rất nghiêm túc nói đàm tiếu h thiên bỗng nhiên có rất dự cảm không tốt thần võ mở miệng nói vừa n ã y chúng ta có thể đào tẩu không phải không nguyên nhân ta ở tại chỗ để lại ta một cái bà bối nói cách khác bắt đầu từ bây giờ nếu như ngươi xuyên qua đến một thế giới bên trong không thể trở thành đệ nhất thiên hạ trên căn bản là không thể nào lần thứ hai xuyên qua cho nên nói muốn trở về hoặc là đến bất kỳ địa phương nào đi được đi thành vì là đệ nhất thiên hạ đi làm tốt quanh năm chờ ở một thế giới dặm chuẩn bị đi đàm tiếu thiên vừa nghe cười khổ nói ha ha ta thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ ngày hôm qua còn cứ gọi không động lực ngày hôm nay động lực đã tới rồi nói cách khác thế giới này tất cả cao thủ từ hôm nay trở đi một cũng không trốn được ta sẽ đem bọn ngươi hết thể đánh bại đàm tiếu thiên cảm thụ một chút trong cơ thể công lực dịch cân kinh tử hà thần công ngũ nhạc kiếm pháp phá pháp sau đó muốn càng thêm nỗ lực liền bắt đầu từ ngày mai đi bắt đầu thiên hạ vô địch đạo lộ câu đăng bởi chương bốn mươi sáu khách sạn phong vân ngàn cân treo sợi tóc đàm tiếu thiên một đêm không ngủ vội vàng để thần võ giúp hắn đem mặt biến trở về đến tự nhiên sáng sớm rất sớm đã ra gian phòng hắn ngồi ở một tấm bàn nhỏ bên trên bàn bảy đặt bầu rượu c h i ế c đũa ba đĩa ăn sáng một thanh sáng lên lấp lóa trường kiếm ra khỏi vỏ nhưng l à n à y sáng sớm khách sạn chuyện làm ăn dĩ nhiên tương đối khá chỉ thấy có bảy cái băng ghế giải vây quanh tấm kia bàn nhỏ mỗi điều trên cái băng ngồi một người những người này nữ có năng có tướng mạo đều khá hung ác mọi người trên cái băng đều đưa có binh khí bảy n g ư ờ i không nói một lời nhìn chăm chú đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên rất là chấn định tay trái bưng chén rượu lên uống rượu ống tay háo càng không chút nào rung động lúc này càng lại có người đi vào rồi càng là phái hoa sơn mọi người bọn họ cách đàm tiếu thiên gần hơn nữa lên đường sớm liền lúc này đi đầu tìm được rồi đàm tiếu thiên lệnh hồ sung cùng nhạc linh san vốn là vừa thấy đàm tiếu thiên cũng rất cao hưng đang muốn đi tới chào hỏi nhưng là lại bị nhạc bất quần kéo lại lệnh hồ sung lúc này mới phát hiện trong khách sạn không tầm thường đàm tiếu thiên tựa hồ bị mọi người vây quanh thân hãm trùng vây bên trong hắn cẩn thận từng ly từng tí một từng cái đánh giá vây nhốt đàm tiếu thiên bảy người nghĩ thẩm có muốn đi lên hay không hỗ trợ chỉ thấy một cái đầu đả tóc dài t h ủ y kiên trên đầu mang một sáng lên lấp l ó a đồng cô buộc tóc dài bên cạnh bàn b à y đặt một đôi loan thành hình bán n g u y ệ t hổ đầu giới đao bên cạnh hắn là một chừng năm mươi tuổi phụ nhân tóc trắng bệnh đầy mặt suối q u ẩ y vẻ bên người thả chính là một thanh dài khoảng hai thước đoàn đao sẽ đi qua là một tăng một đạo tăng nhân người mặc máu cũng tự đỏ tăng ý ý bên người bảy đặt một bát một bạt đều là thuần cương tạo nên thép bạt biên giới sắc bén dị thường lộ vẻ một cái lợi hại vũ khí đạo nhân kia thân hình cao lớn trên băng ghế dài thả chính là cái bắt r i á c lang nha truy nhìn qua cân lượng không nhẹ đạo nhân phía bên phải trên băng ghế dài ngồi dạng chân một cái trung niên hóa tử cổ cùng bả bà vai bàn hai cái thanh x à đầu rắn làm tam giác chi hình trường tin co rụi u không nớt còn lại hai người là một nam một nữ nam mù mắt trái nữ mù mắt phải bên cạnh hai người cắc ỉ một cái gậy thân trượng sáng sủa phát sinh vàng lắng vẻ thân trượng thầm thù thẳng nếu thật là hoàng kim tạo nên phân lượng thực tại trầm trọng một nam một nữ này đều là trường bốn mươi tuổi tình trạng là được trên giang hồ tầm thường chán nản nam nữ nhưng rất quý trọng như thế vậy lộ ra quỷ dị không nói lên lời chỉ thấy đầu kia đ à mắt lộ ra h u n g quang chậm rãi rôi ra hai tay nắm chặt rồi một đôi giới đao trôi đao tên khất cái kia từ cảnh bên trong gỡ xuống một cái thanh x à bàn ở trên cánh tay đầu rắn nhắm ngay dư đàm tiếu thiên hoa thượng kia cầm lên t h é bạn đạo nhân kia nhấc lên làng nhà truy trung niên phụ nhân kia cũng đem đ o ạ n đao cầm trong tay mắt thấy mọi người liền muốn đồng thời đột kích đ a m thiếu thiên nhưng vẫn như cũ tự uống uống một mình phảng phất toàn bộ vì là nhìn thấy như thế lệnh hồ sung có chút bận tâm liền cười ha ha nói rằng ỷ đa số thắng nguyên là tà ma ngoại đạo m g è o cũ cái kia độc con mắt nam tử chừng lệnh hồ sung một chút đột nhiên nói họ đàm chúng ta cũng không muốn giết ngươi cái kia độc con mắt cô gái nói không sai ngươi chỉ cần đem tịch ta kiếm phổ b ẽ ngoan giao ra chúng ta liền khách khí thả ngươi bước đi nhạc bất quẩn khiến cho lệnh hồ sung nhạc linh san chờ nghe nàng đột nhiên nhắc tới tịch ta kiếm phổ đều là ngẩn ra không nghĩ đến bảy người này vây đàm tiếu thiên càng là muốn hướng về hắn đòi lấy tịch ta kiếm phổ ba người ngươi hướng về ta coi một chút ta hướng về ngươi nhìn một chút đều muốn lẽ nào bộ này tịch ta kiếm phổ quả nhiên là rơi vào đàm tiếu thiên trong tay trung niên phụ nhân kia lạnh lùng nói nói nhiều với hắn cái gì trước tiên làm thịt hắn lại s i ê u trên người hắn đọc con mắt cô gái nói nói không chắc hắn giấu ở cái gì hẻo lánh chỗ làm thịt hắn mà không lục ra được chẳng phải g â y go phụ nữ trung niên kêu miệng nhất biển nói không lục ra được liền không lục ra được cũng chưa chắc có cái gì g â y go nàng lúc nói chuyện mơ hồ không rõ rất là hở nguyên lai miệng đầy nhà xỉ đã mất hơn nửa đọc con mắt cô gái nói họ đàm ta khuyên ngươi cẩn thận hiến đi ra bộ này kiếm phổ cũng không phải của ngươi ở trong tay ngươi đã có này rất nhiều tháng ngày ngươi đọc cũng đọc quen bối cũng bối cho ra gắt ga bá thì có ích lợi gì đọc con mắt nam tử cũng mở miệng nói ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đã trở thành toàn bộ giang hồ công địch hắn nói nói nhìn phái hoa sơn mọi người một chút tiếp tục nói ngũ nhạc kiếm phái đã hiệu triệu người trong thiên hạ thẩm phán ngươi trừng phạt ngươi đàng tiếu thiên không nói một lời khí ngưng đan điển một cách hết sắc chăm chú mà nhìn trên bàn ăn sáng tự mình uống chút rượu liền vào lúc này Chật nghe đến ngoài cửa có người ha ha ha cười vài tiếng đi vào một mắt sáng dỡ người đến người này trên người mặc lụa tơ t ầ m trường bảo đỉnh đầu b ắ n đốc một bộ râu đen mập mập mập mập mặt đỏ lên biểu hiện vô cùng hòa ái dễ gần tay trái cầm cái p h ỉ thúy lọ thuốc hít tay phải nhưng là một thanh thức dài quẳng giấy an mặc hào hoa phú quý là một phú thương rằng rớp hắn vào điếm sau nhìn thấy mọi người ngẩn người nụ cười lập liễm nhưng lập tức ha ha ha n ở nụ cười chắp tay nói may gặp may gặp không nghĩ tới đương đại anh hùng h ả o hán đều tụ tập tới đây quả nhiên là có phúc ba đời người này hướng về đàm t i ế u thiên nói nhưng là nghe tên thiên hạ đàm thiếu hiệp ngay mặt nghe tiếng đã lâu đàm thiếu hiệp kiếm là võ lâm nhất tuyệt hôm nay chúng ta chắc là có thể mở mang tầm mắt đàm t i ế u thiên vẫn cứ cái kia phó không coi ai ra gì chết dạng dường như quỷ chết đói l ầ u thai nhưng một mực ăn uống cực kỳ tao nhã ung dung mặc kệ ai tới cũng không để ý tới người này cũng không xấu hổ hướng về độc mục đích nam nữ chắp tay cười nói đã lâu không gặp đồng bách song kỳ ở trên giang hồ đi lại mấy năm qua có thể phát ra đại tài cái nào cái kia độc con mắt nam tử khẽ mỉm cười nói rằng nơi nào có du đại lao bản phát tài đại người này ha ha ha liền cười ba tiếng nói huynh đệ là khoảng không tình cảnh tay trái đến tay phải đi riêng là huynh đệ biệt hiệu liền có thể biết huynh đệ chỉ có điều trên mặt đẹp đẽ nội bộ nhưng t r ố n g vắng cực kỳ nhạc linh san không nhịn được hỏi của ngươi biệt hiệu gọi cái gì người kia hướng về nhạc linh san nhìn lại thấy hóa ra là phái hoa sơn mọi người đầu tiên là khách khí bái kiến nhạc bất quần lại hỏi hỏi lệnh hồ sùng thi lễ một cái thì hì nở nụ cười nói huynh đệ có cái khó nghe biệt hiệu gọi làm t r ợ t không lưu tay mọi người nói huynh đệ yêu kết giao bằng hữu vì bằng hữu huynh đệ là thiên kim lập tận chút nào không tiếp rẻ tuy rằng kiếm được nhiều tiền kim ngân nhưng là ở trong tay không giữ được cái kia độc con mắt nam tử nói vị này du bằng hữu thật giống còn một người khác biệt hiệu du tấn vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi cười nói thật không huynh đệ tại sao không biết đột nhiên có cái thanh âm lạnh lùng nói rằng dầu ngâm cá trạch chợt không lưu tay âm thanh hở tất nhiên là cái kia thiếu mất một nửa n h à sĩ phụ nhân đang nói chuyện nhạc linh san kêu lên nguy ghê gớm cá trạch đã là c h â n trượt cực điểm lại dùng dầu đến một ngâm lại có ai có thể tóm đến nó ở du tấn cười nói đây là trên giang hồ bằng hưu nâng đỡ tán thưởng huynh đệ khinh công trình độ không kém thật giống c a c h ạ c h bình thường nhanh nhẹn kỳ thực xấu hổ vô cùng điểm này bé nhỏ công phu thực sự không đáng nhắc đến trương phu nhân lão nhân gia n g ư ờ i gần đây thanh kiện nói sâu sắc vai trào bà lao kia người trương phu nhân l ư ờ m hắn một cái quát lên nói năng ngọt sớt đi cho ta mở chút này du tấn tính khí vô cùng tốt không một chút nào tức giận hướng về tên khất cái kia nói song long thần cái nghiêm hình ngươi cái kia hai cái thanh long có thể càng ngày càng thoăn thoát hoạt bát tên khất cái kia tên là nghiêm tam tinh biệt hiệu vốn là gọi làm song xa ác h ấ t nhưng du tấn nhưng thuận miệng đưa hắn gọi làm song long thần cái nghiêm tam tinh vốn là cực kỳ hung hãn vừa nghe xong trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười đang thiếu thiên đột nhiên liếc mắt nhìn hắn lần thứ nhất đã mở miệng nói cái bang không chờ hắn trả lời từ đáp không giống không duyên cơ bôi nhọ tổ tiên tên khất cái kia lúc đó sắc mặt đại biến cực kỳ khó coi hai tay chiến động không ngừng chỉ lát nữa là phải ra tay lúc này du tấn nhưng hướng về cái kia tóc dài đầu đà thủ tùng năm tăng nhân tây bảo đạo nhân ngọc linh mở miệng thổi phồng vài câu hắn cười vui vẻ trong chốc lát liền đem kiếm bạt n ỗ t r ư ơ n g cục diện làm cho hỏa h o a n thật nhiều đăng bởi chương bốn mươi bảy một chiêu kiếm nơi tay thần quỷ không để lại chỉ là còn không có hỏa h o a n bao lâu trương phu nhân liền nhìn c h ầ m c h ầ m đàm thiếu thiên quát lên cái kia tịch tà kiếm phổ ngươi đến cùng giao không giao ra đàm thiếu thiên nhưng không để ý tới du tấn nói rằng a yêu các ngươi ở tranh tịch tà kiếm phổ theo ta được biết kiếm này phổ cũng không ở đàm thiếu hiệp trong tay a trương phu nhân hỏi vậy ngươi biết là ở trong tay của người nào du tấn nói người này có rất nhiều tên nói sắp xuất hiện đến chỉ sợ sợ hãi ngươi đầu đà thù tùng năm lớn tiếng quát nói mau ngươi nếu không biết liền đi mở chút đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay du tấn cười nói vị sư phụ này đánh giá ăn hơn chút đốt heo dê nướng to lớn hỏa khí huỳnh đệ võ công thường thường tin tức lại hết sức linh thông trên giang hồ có cái gì bí mật tin tức muốn dâu g i ế m được h u y n h đệ thiên lý nhãn thuận phong nhĩ cũng không đại dễ dàng đông bách song kỳ trương phu nhân chợt đều biết lời ấy cũng không phải giả này du tấn thích cho mũi vào chuyện người khác không lọt chỗ nào trong chốn võ lâm có cái gì hắn không biết sự xác thực không nhiều lúc này đồng nói ngươi bán cái gì cái nút tịch ta kiếm phổ rốt cuộc là ở trong tay của người nào du tấn cười hì hì nói các vị biết huynh đệ biệt hiệu gọi làm chợ t không lưu tay tiền tài tay trái đến tay phải đi mấy ngày nay thực sự nghèo yếu mệnh các vị cũng là lớn tài chủ rút một cọng lông măng cũng so với huynh đệ chân thô huynh đệ không dễ dàng được một quan trọng tin tức quả nhiên là ngàn năm một thở cơ hội tốt thường nói thật tốt bảo kiếm tặng liệt sĩ phấn h ồ n g tặng giai nhân tin tức tốt mà tự nhiên bán cho tài chủ huynh đệ bán không phải cái nút mà là tin tức trương phu nhân nói được chúng ta trước tiên đem đàm tiếu thiên g i ế t lại bức này du cá c h ạ c h nói chuyện động thủ nàng động thủ hai chữ vừa ra khỏi miệng liền gặp được một vệ ánh sáng lóa mắt xinh đẹp trí cực quang nhanh thực sự quá nhanh mau bảy người căn bản phản ứng không kịp nữa trong lúc vội vàng bận bịu đem binh khí g ơ lên cũng không kịp nhớ nhiều lắm hy vọng có thể ngăn trên c h ặ n lại chỉ nghe len k e n len k e n mấy lần binh khí cấp tốc cực điểm tương giao trương phu nhân chờ bảy người liền đồng loạt ly khai băng ghế dài quỳ ngồi dưới đất đàm t i ế u thiên dường như không nhúc nhích giống như vậy chỉ là trên bàn kiếm liên tục chảy máu tiết lộ vừa nãy là ai ra tay bảy người vừa n ã y cắt d ấ t binh khí muốn chặn đàm t i ế u thiên hủy đi mấy chiêu nhưng một đòn tức lùi k i a sáng kia thực sự quá nhanh thật ở tại bọn hắn lúc này cảm giác vẫn được nghĩ thầm đây là đang làm ta sợ môn quang cầu tốc độ nhưng không có độ chính xác cùng c ư ờ n g độ có tác dụng c h o gì ngươi nghĩ rằng chúng ta là mới xuất đạo l i ệ u bị sao bọn họ nhưng đoàn đoàn đem đàm t i ế u thiên vây n ố t k h ố n ở hạnh tâm chuẩn bị lại ra tay trương phu nhân cũng không đi xóa sạch trên mặt máu tươi nhấc lên đòn đao nhắm ngay đ ả m tiếu thiên têu lên lại lời nói nhưng mơ hồ không rõ làm cho không người nào có thể nghe hiểu khẩu một người trong cục máu đã rơi mất đi ra bên cạnh phái hoa sơn tất cả mọi người là trợn mắt mắt mồm không nói ra được kinh hoàng du tin sắc mặt của cũng là không nói ra được khó coi chỉ thấy trương phu nhân đầy mặt kinh sợ hé miệng nàng nha s ỉ đã bóc ra hơn nửa nói chuyện hở lúc này một cái miệng mà ngay cả đầu lưỡi cũng không thấy ngươi ngươi năm trương phu nhân liền nói ngươi tự mọi người mặc dù nghe không rõ nhưng miễn cưỡng có thể đ o á n được ai biết hàm răng của nàng theo từng cái từng cái ngươi cũng bắt đầu đi xuống vốn là không nhiều nha s ỉ rơi đến cuối cùng nhưng là một cũng không có đầu đà thù tùng năm tựa hồ lúc này cũng cảm giác không đúng vội vã hướng về trên đầu sờ s o ạ n hắn một chảo là được một đám lớn tóc r ớ t xuống sợ đến hắn tâm đều phải nhảy ra ngoài chỉ là hắn không phải thương tâm tóc hắn một đại lao ra cũng không phải tuổi thanh xuân thiếu nữ tóc rơi mất liền rơi mất chỉ là vừa n ã y đảm tiếu thiên tài năng ở hắn không một chút nào chi tình tình hướng dưới tức mất hắn đầy đầu tóc dài cái kia một cách tự nhiên là có thể tức mất đầu của hắn trong c h ư ớ c mắt đầu của hắn cô n ứ c ra rồi chỉ là nguyên lai đầu cô cô địa phương lưu lại một đạo vết máu nhìn không cạn nghĩ đến là muốn lưu ba bên cạnh trung niên h ó a tử cổ cùng bả bà vai bàn hai cái thanh x à đầu rắn làm tam giác chi hình trường tin co dội không nớt chỉ là lúc này bất kể là người là xà đều không n ú c đ í c h xà liền lưỡi cũng không gói ra trong chớp mắt có người đụng phải hắn đầu rắn liền với đầu người ba cái đầu đồng thời rớt xuống trên đất lăn hai vòng hóa ra là độc nhãn nam nữ chạm ngã đầu của hắn chỉ là này một đôi nam nữ đều đã không phải là độc nhãn còn sót lại hai cái nhãn cầu cũng đã bị chọn đi ra máu rầm rề ở trong tay bọn họ bày đặt chỉ thấy bọn họ khắp toàn thân run r à y không ngừng hai cái tay run lợi hại nhất liền nhãn cầu cũng theo run lên run lên nguyên lai vàng nóng vẻ làm như hoàng kim tạo nên phân lượng trầm trọng xem ra cực kỳ quý trọng gậy đã sớm ném xuống đất không lo được quản chỉ thấy tây bảo hòa thượng trên mặt t r u n g kiếm bên trái từ mi tâm đến dưới hải tìm một đạo thật dài lỗ hổng mắt thấy đã mũi miệng m é o t à không nói được buồn cười cùng khó coi lại khủng bố lại khôi hải ngọc linh đạo nhân trên vai phải đạo bảo pha toái nhìn dáng dấp vai phải xương tỉ bà cũng nứt ra rồi không biết là ai cho nặng nề đánh chúng một hồi dĩ nhiên không cách nào dùng lại bắt rắc lang nha truy hắn bông u xuống tay phải không thể làm gì khác hơn là dùng tay trái miễn cưỡng cầm này binh khí nặng đàm tiếu h thiên lúc này lại lại g ấ p cái thịt món ăn bỏ vào trong miệng nhai nghiền n g ấ m liên tục sau đó uống chén ít rượu mới u nhiên mở miệng nói à tại sao không nói không phải mới vừa nói rất vui vẻ sao sáu người phản ứng nhưng là rất khác nhau không có mắt nam nữ cùng đầu đà đều sợ là thật sự sợ rồi mở miệng xin tha đàm đại gia ngài đại nhân có lượng lớn tha thứ chúng ta đi chúng tiểu nhân có mắt không phải thái sơn tha chúng ta đi trương phu nhân hung hăng a a ồ nhưng là nghe không do nói cái gì nàng hoảng hốt cũng không lên tiếng nữa lại là dập đầu liều mạng dập đầu dập đầu trên đất đều có vết máu hoa thượng cùng đạo sĩ nhưng là cứng rồi chút mở miệng nói các ngươi cầu hắn làm gì hoa sơn nhạc trưởng môn đã đến lại không lâu nữa ngũ nhạc kiếm phái cùng thiếu lâm võ đang chính đạo liên quân đều phải đến, đến rồi quá mức chúng ta đi trước một bước phái hoa sơn mọi người nghe nói tất cả giật mình nhặt bất quần biến sắc mặt trong lòng thầm mắng một tiếng tà ma ngoại đạo thật chẳng ra gì lệnh hồ sung há mồm lại như mở miệng giải thích bị đàm tiếu thiên vung vung tay liền n g ă n cản đàm tiếu thiên thản nhiên mở miệng tha các ngươi thì thế nào cái kia hai cái hòa thượng đạo sĩ ta rất không thích chỉ là ta dù sao ra một chiều thật không tiện lại lấy lớn ép nhỏ ra tay bắt nạt người bốn người các ngươi giúp ta giết hai người bọn họ là có thể đi rồi mau mau tìm cái y quán trị thương đi đừng chậm trễ sáu người vừa nghe sắc mặt đều là biến đổi hòa thượng đạo sĩ sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ đặc biệt là hòa thượng kia đạo sĩ lập tức mở miệng hắn là lừa các ngươi hắn vừa tổn thương các ngươi kết làm thù hận làm sao chịu tha các ngươi rời đi các ngươi tuyệt đối không thể bị hắn l ừ a tự rết lẫn nhau lên vừa tổn hại khí lực lại bằng bạch để người chê cười hòa thượng nói tiếp không bằng chúng ta van cầu nhạc trưởng môn cùng lệnh hồ công tử bọn họ là hiệp nghĩa người t r o n tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu độc thực sự là độc nhạc bất quần sắc mặt của càng khó coi hắn nhớ tới trước đây nghe lệnh hồ s u n g nói không n ố c không độc không độc không n ố c chỉ coi là ăn nói linh tinh còn dạy dỗ hắn một phen bây giờ xem ra hắn nói là thật không có sai này con lựa chọc thực sự là quá ác độc đang bởi chương bốn mươi tám ngũ nhạc đồng minh chính đạo đ ộ t k ích đ à m g tiếu thiên không tỏ r õ ý kiến tựa hồ không nghe nhạc bất quần nhưng là trong lòng nhanh quay ngược trở lại đang suy nghĩ nên làm gì trả lời chắc chắn cũng không sẽ tổn hại phái hoa sơn bộ mặt nhưng cũng sẽ không cùng đàm tiếu thiên lên cái gì xung đột lệnh hồ sung thấy thế liền muốn muốn mở miệng nhạc bất quần nhưng là cả kinh chỉ lo hắn nói ra cái gì không làm c h i ngữ chỉ thấy đã không kịp ngăn cản đúng vào lúc này khách sạn nhưng lại người đến chúng ta ngũ nhạc kiếm phái tất nhiên là hiệp nghĩa người trong chỉ là cùng các ngươi những n à y tà ma ngoại đạo có thể cũng không phải là người trong đồng đạo chỉ thấy khách sạn ở ngoài càng nhất thời đến không ít người trong võ lâm trung gian còn có ni c o đạo sĩ ngoài ra những n à y người trong võ lâm đại đa số đều là cầm trong tay trường kiếm chỉ là dài ngắn rộng hẹp nặng nhẹ nhưng c ấ p có sự khác biệt đại thể chia làm bốn loại nhưng là ngũ nhạc kiếm phái bên trong tung sơn phái phái hành sơn phái thái sơn hàng sơn phái bốn phái dắt tay nhau đến đây m ở miệng chính là hàng sơn ba định bên trong định giật sư thái nàng ở ngoài mới vừa bên trong cùng tính khí tuy rằng táo bạo tâm điệp nhưng cực hiền lành lộ mãng nhưng không mất thiên tính thuần lương t h ô bạo nhưng không phải không nói để ý làm người chính trực mới vừa mới nhìn thấy nhạc bất quần rơi vào tình cảnh lúng túng t r ư ở n g nghĩa mở miệng thay hắn giải vây tung sơn phái bên trong phó trưởng môn thang anh ngạc nhưng là mở miệng nói định giật sư tỷ nói có lý chỉ là nhạc huynh vừa nãy vì sao không đáp chẳng lẽ nhận thức những yêu ma này quỷ quái phát ra lòng chắc cẩn muốn giúp bọn họ một đám nhạc bất quần ha ha cười to hai tiếng mở miệng nói thang sư huynh đang cùng nhạc mỗ nói dỡn ta làm sao sẽ biết bọn hắn chỉ là đây là đàm thiếu hiệp cùng đám người này chuyện ta bất tiện tùy tiện n ú n g tay thôi lúc này đứng khách sạn ở ngoài mơ hồ vì mọi người đứng đầu người kia mở miệng nói không biết vị nào là đàm thiếu thiên có dám đứng ra cùng ta vừa thấy đàm thiếu thiên nhẹ nhàng để chén rượu xuống xác thực không để ý tới khách sạn ở ngoài người hờ hững mở miệng nói cho các ngươi bốn người mạng sống cơ hội cũng không biết quý trọng lại quái đạt được hay dứt lời tay phải khẽ vớt chuôi kiếm trương phu nhân bốn người sợ đến hoa dung thất sắc mở miệng nói tha mạng tha mạng tây bảo h ò a thượng thấy thế lúc này mở miệng đàm tiếu thiên nhiều như vậy đại hiệp ở đây ngươi còn muốn làm chúng hành hung cũng quá càng hắn rỡ ngươi đem nhiều như vậy cao nhân để ở trong mắt sao ngọc linh đạo nhân học theo giam giáp cũng mở miệng nói tả minh chủ đang gọi ngươi ngươi không nghe thấy sao cũng quá không đem láo nhân ra người để ở trong mắt dứt lời sáu người đều là nắm chặt binh khí khẩn trương nhìn đàm tiếu thiên hy vọng hắn trong lòng có kiêng kỵ chỉ là bọn hắn không trả nổi tìm hiểu đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên sẽ bởi vì sợ chết mà đối với người khác có kiêng rẻ sao sẽ chỉ là những người trước mắt này rõ ràng còn chưa đủ tư cách đàm tiếu thiên chỉ nói một câu phí lời nhiều lắm n h ư ớ n g mày lên thanh phong ra khỏi vỏ kinh người ánh kiếm tái hiện tại chỗ t ánh kiếm qua đi chỉ thấy sáu người huyết dịch bay ngang đầu lâu tăng lên đột tử tại chỗ một kiếm đức cổ định giật thiên môn đạo nhân vừa nhìn giận dữ cùng nhau mắng thật tắc tử thực sự là lòng dạ ác độc tay độc tả lanh thiền mặc đại định nhàn đám người vừa nhìn nhưng là cả kinh thật kinh người kiếm pháp quả nhiên không tầm thường nhưng tả lanh thiền nhìn một chút một thân một mình thu kiếm vào vỏ đàm tiếu thiên nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng kỳ thực đàm tiếu thiên bên cạnh còn đứng nhạc bất quần chờ hoa sơn mọi người tiêu cục một ít tiêu đầu chuyến tử tay được xưng dầu ngâm cá chạch c h thầm k ô n tin, nhưng tả lãnh thiền trong lòng biết lấy nhạc g lưu lấy du u tay tả biết bất q n tính tuyệt đối không thể coi trời bằng vùng cá coi cứu tuyệt thể trời đối đi đ ả tiếu t i h ê nói Đừng n đ ả m tiếu thiên, c h h lệnh hồ h í n sùng, n là ạ cho l i n san, ninh trung、tắc、cũng giống như h tắc c vậy.、Cho、tới những kia những vo ô công căn cũng có lãnh thiền bản không bọn thấp kém tiểu tả t họ kém đem đi đi, để ở r n lòng.、Thầm、nói, g Thầm m ặ công cho v của ngươi cao đến đâu nơi này nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên tất nhiên cho ngươi trở thành thịt vụn hán đại nghĩa lâm nhiên mở miệng ngươi chính là đàm tiếu thiên đàm t i ế u thiên giết người xong trả lại kiếm vào vỏ sau đó liền lại ngồi xuống tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh cũng không để ý tới ngũ nhạc người đến lúc này nghe được tả lanh thiền nói rồi câu này phí lời hắn chỉ làm không khí giống như vậy càng là hoàn toàn không để ý tới tả lanh thiền lại là tức giận vừa cao hứng tức giận tự nhiên là đàm t i ế u thiên kiêu ngạo như thế thực sự khiến người ta để ý nhưng cao hứng này đây đàm t i ế u thiên loại này từ cao tự kiêu tính cách hôm nay tuyệt đối chắc chắn để hắn không thể rời bỏ nơi đây hắn hư một tiếng tiếp tục lái khẩu hỏi nhưng là ngươi đã thương làm nhục ta ngũ nhạc kiếm phái lục bách đinh miễn lô liên v i n h đám người nhưng là ngươi giết chính đạo cao thủ thân là phái thanh thành trưởng môn dư thương hải dư q u a n chủ đáng tiếếu thiên rốt cục ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn nhưng không có nói chuyện cùng hắn mà là xoay người hướng mình tiêu cục người mở miệng nói các ngươi có thể tiếp tục đi rồi đi tới lạc dương coi như này đệ nhất chuyến phiêu hoàn thành tiêu cục người trong vốn là vô cùng sợ sệt nhìn thấy nhiều như vậy võ lâm trưởng môn cao nhân không biết như thế nào cho phải nghe thấy lời ấy có vô cùng phấn khởi t h ì với dáng vẻ có nhưng là con mắt một đỏ mở miệng hỏi đàm tiên sinh vậy ngài đây ngài làm sao bây giờ đàm tiếu thiên xa xôi nhìn bọn họ một chút mở miệng nói ta thì sẽ quản thật chính ta không cần các ngươi bận tâm làm sao không nghe lời của ta nói xong lời cuối cùng nhưng là khẩu khí một tầng đinh miễn nhìn bọn họ một chút hành thanh vừa mở miệng nói bọn họ muốn đi ngươi hỏi quá chúng ta sao không có tả minh chủ hiệu lệnh một cũng không hứa để cho chạy đàm tiếu thiên cũng không nhìn hắn cái nào nói rằng tựa hồ các ngươi không có cửa người đệ tử thân bằng bạn tốt chỉ ta có tự đắc không bằng mọi người lẫn nhau chém giết một hồi nhìn ai càng đau lòng nghe nói như thế ngũ nhạc các trưởng môn sắc mặt đều là chìm xuống nếu như một như đàm tiếu thiên cao thủ như vậy không để ý bộ mặt tùy ý lấy lớn ép nhỏ làm lên ám sát đến vậy không quản cái nào phái cũng phải đau đầu cực kỳ tả lanh thiền liếc mắt nhìn những người này võ công thấp kém tuổi tắc cũng không nhỏ càng không thể nói là cái gì tiềm lực bởi vậy hắn lạnh lùng mở miệng nói thả bọn họ đi đang thiếu thiên một cái ánh mắt đảo qua đi đánh gây tiêu cục mọi người mở miệng để cho bọn họ mau mau thu thập rời đi dù tin lặng lẽ lăn lộn ở chính giữa nhân cơ hội trốn hắn nhưng là rất thông minh biết kịch tuy tốt xem có thể cái mạng nhỏ của chính mình cũng chỉ có một cái càng thêm quý giá không đáng vì xem cuộc vui đem mệnh cho liên lụy bây giờ nói rõ phải có một hồi đại chém giết nếu như không đi tám chín phần mười lành ít giữ nhiều có điều lúc này đối lập song phương trong mắt đều chỉ có đối phương hắn như vậy c h ộ t nhỏ đ à m t h i ế u thiên cùng ngũ nhạc các trưởng môn đều chẳng muốn đi quản mặc hắn cút đi đ à m t h i ế u thiên lúc này rốt cục đứng dậy hắn cũng không có gì hay dọn dẹp cầm trên bàn thanh kiếm kia là được hắn không muốn ở chỗ này đại khai sát giới cùng khách sạn này ông chủ không thủ không đoán cần gì phải hại người ta đây nhiều người như vậy như thế một hồi đặc sắc đại chiến tất nhiên có cái địa điểm tốt ta coi như chết trận hôm nay trôn xương tại chỗ cũng không phụ bản sắc anh hùng tả lanh thiền vẫn phái người nhìn kỹ đàm tiếu thiên nhưng là khổ nỗi không cớ gì hay đang dựa vào bản thân một phái vừa sợ tổn thương quá nặng sai lầm bỏ lỡ ngũ nhạc s ắ p nhập đại sự từ đàm tiếu thiên mang lâm bình chi tiến vào tứ xuyên hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị quả nhiên hắn và hắn đồ đệ lâm bình chi không phụ tả lanh thiền kỳ vọng giết dư thương hải liền tả minh chủ lập tức phái người khẩn cấp thông báo b ố n phái mà đàm tiếu thiên muốn dẫn ra đảo cốc lục tiên cùng nhậm doanh doanh bởi vậy chuyến tiêu này cũng không có đi được rất gấp đêm qua hỏi lúc này đại khái là đến hà nam linh bảo thị đi nơi này vừa vặn có cái đất quyết chiến chư vị không phải muốn cùng đàm mố nói một chút sao vậy thì tới đi chúng ta ngay ở hàm cốc quan một hồi đàm tiếu thiên ngạo nghễ mở miệng dứt lời cũng không cố mọi người phản ứng đứng dậy đi đầu hướng về hàm cốc quan chạy đi cầu cầu Đang bởi. chương bốn mươi chín hàm cốc treo nghi ngờ có có ý gì hàm cốc con trên đàm t h i ế u thiên sừng sững bất động ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời chờ ngũ nhạc kiếm phái người tới rồi hắn không dự định trốn xưa nay cũng chưa hề nghĩ tới trong đầu của hắn lúc này vẫn muốn rất nhiều chuyện hồn nhiên không giống lập tức muốn tiến hành một hồi sinh tử đại chiến như thế ta nhớ tới ta tới ngày ấy là tháng tám hoa quế phiêu hương thơm ngát cả vườn trong nháy mắt đã đã hơn hai tháng ngày hôm nay hẳn là năm 2016 dương lịch ngày 18 t h á n g 10 đi đổi thành âm lịch cũng chính là ngày 18 t h á n g 9. h o à n g lịch bính thân năm mậu tuất nguyệt quý dậu nhật nghi gà cưới c ắ t ý ỉa quan kê hợp t r ư ớ n g tế tự an dường rời tỉ nhét h u y ệ t nhập liệm chui từ dưới đất lên r ờ i cứu an táng kỵ khai trương xuất hành trồng đưa sinh kiện tụ an môn quật tỉnh khai quang trung thọ sát đông chính trùng đinh m á u trực tuần bế hung thần nghi kỵ máu kỵ thiên lại nguyệt hại ngũ k á ế banh tổ bách kỵ quý không kiện tụng để ý yếu địch mạnh dậu không yến khách say tọa điên cuồng ngũ hành mũi kiếm kim bế chấp vị hừ nguyên lai đàm đại hiệp không đào tẩu ta còn tưởng rằng tên mãn giang hồ đàm tiếu thiên đàm đại hiệp là một rất sợ chết xảo trá chi đồ đây ngũ nhạc kiếm phái nhưng là đảo m ắ t tức đến tung sơn phái phó trưởng môn thang anh ngạc mở miệng nói trước một mặt là châm t r ọ c một hồi đàm tiếu thiên dù sao cùng đàm tiếu thiên có cựu á n mặt khác nhưng là kích một kích đàm tiếu thiên hy vọng hắn hôm nay không muốn chạy trốn tốt nhất chiến tử ở đây ngũ nhạc cái khác bốn phái trưởng môn nghe xong lời này lông mày đều là vừa nhữ chỉ l ạ nhưng không hề nói gì đàm tiếu thiên vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng nhìn bầu trời qua hồi lâu mãi đến tận ngũ phái trưởng môn nhữ mày hơi không kiên nhẫn thì mới chậm rãi mở miệng nói theo sử ký ghi chép xuân thu thời kỳ cối u chủ dưới sử lão tử lý đam nhìn thấy chu thất đem suy tây độ ẩn cư hàm cốc quan lệnh doãn hỉ trong lòng có cảm sáng sớm ra ngoài đứng vọng khí đ à i cũng chính là bây giờ tòa này c h i ê m tử lâu thượng khán thấy đông phương tử khí hưng hực hào quang vạn đạo quan sát được thiên tượng kỳ cảnh mừng rỡ như điên hô to tử khí đông lai tất có dị nhân thông qua liên bận b i ể u lệnh q u a n lại quét sạch đường phố xin lợi dị nhân quả nhiên thấy một lao ông tóc bạc phiêu d ợ khí vũ h i ê n ngang đồng từ h thanh như hướng hỉ thông họ thành thiên thu ờ i đi tới. vội tiến tiếp, lại. vui viết nói, đạo đức kinh. cũng cửa sặc được đóng Doan vàng lên ngay tên ngàn kỵ tử tử rạt t về vẻ, đây đây đạo báo láo Láo rào yêu sau, sỡ ở ở ở nay về sau hàm cốc quan một vùng cửa nhà hoặc câu đối xuân đều chịu viết tử khí đông lai truyền lưu đến nay tả lanh t h i ề n mở miệng nói đã sớm nghe nói đảm thiếu hiệp bản thân cũng là tài hoa hơn người khá là bất phàm hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền chỉ là n à y tựa hồ cùng chúng ta hôm nay tới mục đích không quan hệ đi đàng tiếu thiên nhìn tòa này hùng vĩ bất phàm hàm cốc quan nơi này truyền lưu rất nhiều cố sự đàng tiếu thiên ở đời sau đều bái được quá trong đó nổi danh nhất không gì bằng cướp gà trộm chó cùng ngựa trắng không phải mã hai người này đi hắn không để ý tới tả lánh thiển lại tràn đầy phấn khởi vui vẻ mở miệng cửa này ở ngoài là được cổ chiến trường đã trải qua mấy lần kinh thiên động địa đại chiến chu thận tịnh vương ba năm sở triệu ngụy hàn tiến ngũ nước phạt tần tần theo hàm cốc quan nơi hiểm yếu đại bại sáu đội t h ủ y hoang sáu năm sở triệu ngụy hàn vệ ngũ nước phạt tần đến hàm quan đều bại tẩu chiến quốc thì ngụy chiếm hàm cốc quan mà t ỏ a tần tần chiếm hàm cốc quan ra sơn đông sáu nước hợp tung công tần cũng tất cả đều là lấy hàm cốc quan vì là chiến trường định giật cười lạnh một tiếng mở miệng đáng tiếc chúng ta ngũ nhạc kiếm phái tuyệt đối không phải sáu nước thiên môn đạo nhân cũng hừ một tiếng mở miệng đàm tiếu thiên ngươi cũng không phải tần quốc mạc đại mở miệng yếu đ ớt ngươi tài hoa hơn người chỉ là làm việc bá đạo thật có người t ầ n hổ làng chi phong tả lanh thiền cùng nhạc bất quần nhưng là không có mở miệng hai vị này ngũ nhạc tiêu hùng sau khi nghe xong lời ấy ngơ ngác nhìn chiến trường cổ này tựa hồ mơ hồ nhìn thấy bóng người của chính mình đàm tiếu thiên lúc này lại dường như lòng dạ rộng rãi đến cực điểm sái nhiên nở nụ cười mở miệng nói tần chưa sở hán trong chiến tranh lưu bang từng thủ quan ngăn cản hạng vũ tiến công đặt v ữ n g hán triều đế nghiệp chi cơ đương an xử chi loạn bên trong quan binh cùng phản quân đã ở quan t r ư ớ c tiến hành rồi tên dừng đ ả o cuộc chiến từ xuân thu chiến quốc tới nay hơn hai n g h n năm bên trong hàn quốc quan trải qua thất hùng tranh bá sở hán tranh chấp còn có khởi nghĩa hoàng xào cũng từng quá trong lòng hán mặc nói còn có ly tự thành khởi nghĩa nông dân cùng với cách mạng tân hợi chiến tranh kháng nhật chiến tranh giải phóng trở thời kỳ l a n g yên phong hỏa bất kể là tranh giành trung nguyên hay là tiến thủ con trung hàm cốc quan xưa nay đều là binh gia tất tranh chiến lược yếu địa có thể thấy được hàm cốc quan tầm quan trọng cái này cũng là sơn đông nhập quan bên trong trọng yếu đường nối trung nguyên xương lạch trời không quá hàm cốc quan hán xương tám quan thủ trung bình đưa năm đầu quan chỉ có cũ mới cách nhau trăm dặm ba đông từ mạnh tân lên phía tây đến hảo sơn thâm tham danh lam thắng cảnh chiến trường cũ mạo đổi tân nhan thiệm dự yết hầu địa kim lý như bình nguyên hiểm đồ mấy trăm dặm chỉ quá không nửa ngày danh thắng cổ tích nhiều không kịp xuống xe quan đi học thời gian eo hẹp ngày nào mới được d ố i rãnh đàm tiếu thiên sáng sủa thì thầm lý thành vũ tiên sinh mãnh liệt tung sơn phái phó trưởng môn thang anh ngạc nhìn tả lánh thiền một chút thấy hắn dường như tử mất thần lông mày ép một chút hướng về bên người chư vị trưởng môn mở miệng nói chư vị chúng ta đi tới nơi này là vì cái gì là vì thân t r ư ơ n g chính nghĩa đòi lại công đạo c h ẳ n g yêu trừ ma hộ ta chính đạo không là tới nơi này nghe đàm tiếu thiên giảng cổ l u ậ t kim đầu hắn xoay một cái nhìn đàm tiếu thiên lạnh lùng mở miệng đàm tiếu thiên ngươi không nên ở chỗ này giả ngu ngươi chung quanh xả thiên đề tài đến cùng có c o i ý gì có phải là m u ố n c h ố n g chế ta khuyên ngươi vẫn là đảng hoàng bàn giao tội ác của ngươi đàm tiếu thiên nhưng là lắc lắc đầu vị nhiên nở nụ cười một bộ chi kỷ khó cầu dáng vẻ mở miệng nói ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi này hay là liền là di ngôn của ngươi thang anh ngạc giận dữ đàm tiếu thiên ngươi thiếu cản rỡ tả lanh thiền đưa tay ngăn cản hắn mở miệng hỏi dư thương hải dư quan chủ có phải là hay không ngươi giết chết đàm tiếu thiên lắc lắc đầu thành thật trả lời nói không phải ta giết chết là đ ổ nhi ta gây nên thế nhưng đ ổ nhi ta lâm bình c h i giết cùng ta giết cũng không có gì khác nhau tả lanh thiền mở miệng được quả nhiên quang minh lỗi lạc cái kia sư đệ ta lục bách đinh miệng đắng người nói ngươi cùng ta ngũ nhạc là địch là thật hay không đàm tiếu thiên nghe xong cười cận mở miệng nói ta vô ý cùng trời dưới bất luận người nào là địch nhưng là không để ý cùng trời dưới bất luận người nào là địch tả lanh thiền nghe xong nói rằng được quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên đủ thô bạo vậy ta hỏi lại ngươi giang hồ đồn đại nói ngươi trộm lâm gia tịch ta kiếm phổ ngươi có thể thừa nhận đang thiếu thiên càng là dường dưng như không nói ta không đâu nhưng ta xác thực biết kiếm phổ ở đâu lời vừa nói ra mọi người tại đây đều là đổi sắc mặt có người diện lậu sắc mặt vui mừng phần nhiều là một ít không phải ngũ nhạc người trong giang hồ mà thái sơn thiên môn đạo nhân hành sơn mạc đại hàng sơn ba định nhưng là có chút bận tâm tịch ta kiếm phổ hiện thế e sợ đối với luân luân thân vì thiên hạ kiếm pháp đứng đầu ngũ nhạc không là chuyện tốt đẹp gì giang hồ e sợ lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu hoa sơn mọi người nhưng đều là đổi sắc mặt bất kể là nhạc bất quẩn khiến cho lệnh hồ s u n g ninh trung tắc vẫn là nhạc linh san đều là kinh nghi bất định nhìn đàm tiếu thiên trong lòng chỉ sợ có điều ngờ vực mà còn lại vui vẻ ra mặt nhưng là tung sân phái trong lòng phỏng chừng nghĩ tịch tả kiếm phổ tha một m vòng lớn cuối cùng vẫn là đến rồi trong tay mình tả lanh thiện nhưng là bỗng nhiên vung tay lên liền để mọi người đều tĩnh lặng lại uy thế cỡ này thực tại cũng không ngăn ngắn thời gian nuôi thành mà là hắn nổi tiếng bên ngoài thân là ngũ nhạc minh chủ chính đạo ba đại cao thủ một trong nhiều năm một cách tự nhiên sinh ra tiếp tục lái khẩu nói có người hướng về ta báo cáo nói ngươi tinh thông ngũ nhạc các môn phái kiếm pháp thậm chí biết một chút dĩ nhiên thất truyền tuyệt kỹ này cũng là thật nói xong lời cuối cùng một câu nhưng là đột nhiên tăng thêm âm thanh hơn xa lúc trước cái kia mới hỏi mọi người tại đây sau khi nghe xong càng là ổ lên thời gian dài khó có thể bình tĩnh lại đặc biệt là ngũ nhạc cái khác bốn phái trưởng môn đều là nắm chặt chuôi kiếm chăm chú nhìn đàm tiếu thiên chờ câu trả lời của hắn tựa hồ nếu là hắn đáp đến một không được liền bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị rút kiếm giết người bao quát nhạc bất quẩn mặt sau ngũ nhạc đệ tử cũng đều là khó có thể tin đăng bởi truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 50, m ộ t chiêu bị bắt tiếu thiên tự hỏi đ à m tiếu thiên sau khi nghe song tả lãnh thiền yêu cầu lại nhìn ở đây phản ứng của mọi người nhưng là cười ha h a mở miệng nói người này nói nhưng là không kém chút nào thiên môn đạo nhân hàng sơn ba định đám người lập tức rút kiếm ra tiến lên một bước lớn tiếng chất vấn ta ngũ nhạc các phái tài nghệ cho dù ngũ nhạc bên trong cái khác phái cũng không từng trao đổi tu luyện người là từ chỗ nào học trộm mà đến lệnh hồ sung cũng là khẩn trương nhìn đàm tiếu thiên muốn biết hắn là cái gì trả lời đàm tiếu thiên nhưng là ung dung nói có hay không ta như thực chất nói tới các ngươi tiện lợi làm cái gì cũng chưa từng xảy ra thang anh ngạc nghe vậy lập tức hướng bốn phía trưởng môn các phái liếc mắt ra hiệu ý tứ là tiên giả ý ứng phó một hồi đáng tiếc hắn là hưởng phí thời gian thiên môn đạo nhân nhưng là xem cũng không liếc hắn một cái trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào đàm tiếu thiên máng tiểu tặc n g ư ơ i nghị hay thật chưa qua cho phép học trộm bản phái võ công chính là bản phái đệ tử cũng khó trốn trừng phạt coi như tha cho ngươi khỏi chết cũng phải phế bỏ võ công của ngươi cho ngươi trở thành một phế nhân đàm tiếu thiên nghe thấy được cũng không nộ cười ha ha ngươi đúng là thành thật đã như vậy đàm mỗi hòa giải không nói lại có khác biệt gì tiểu tặc ngươi muốn chết thiên môn người sự giận dữ không chờ tả lanh thiền cùng với hắn ba phái trưởng môn mở miệng thả người liền lên giơ tay là được chiêu kia phái thái sơn tuyệt kỹ thất tinh lạc trời cao tả lanh thiền sầm mặt lại nhưng cũng không hề nói gì trong lòng cười gằn chỉ sợ ngươi có nếm mùi đau khổ vừa vặn để ta xem một chút tiểu tử này có hay không bọn họ nói như vậy thần chỉ thấy thiên môn mũi kiếm không thể p h ò n g đoán nháy mắt liền bọc lại ngực hắn thiên trung thần tàng linh cư thần phong bộ lang môn vị thông cốc bảy chỗ đại huyệt bất luận hắn thiểm tới đâu luôn có một h u y ệ t sẽ bị mũi kiếm đâm t r ú n g nguyên bản tư quá nhai ma giáo trưởng lão lưu khắc đá có một chiêu này phá pháp tức dụng binh khi đâm về phía ra chiêu người bụng dưới ra chiêu người nếu không muốn chàng mặc bụng nát đừng nói có bảy loại biến hóa chính là có bảy trăm loại bảy ngàn loại cũng tất nhiên không sử dụng ra được nhưng lấy đàm tiếu thiên giờ này ngày này công lực e sợ vị kia ma giáo trưởng lão việc nặng hậu thế chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn bởi vậy đàm tiếu thiên vẫn chưa dùng vị trưởng lão kia phá pháp đàm tiếu thiên lúc này nghĩ đến đây cũng là có chút sáng tỏ ngươi sẽ một ngàn chiêu m ư ờ i ngàn chiêu quay đầu lại chỉ có thể dùng tới một chiêu một chiêu mạnh liền là c ư n g giả học được m ư ờ i ngàn chiêu chiêu nào chiêu nấy vô dụng là được phế vật một đàm tiếu thiên linh quang hiện ra đột nhiên nhớ tới lệnh hồ sung phá giải ninh trung tắc ninh thị nhất kiếm phá pháp chỉ thấy hắn tay phải cầm trường kiếm tả tay cầm vỏ kiếm bắt đầu từ thiên trung thần tảng linh cư thần phong bộ lang môn vị thông cốc bảy đại huyện bên liên tục biến hóa thiên môn một chiêu kiếm đâm tới ẩn giấu đi bảy loại biến hóa đàm t i ế u thiên nhưng tay trái cầm vỏ kiếm nhắm vào biến hóa của h ắ n lấy hưu tâm toán vô tâm cứ như vậy vừa tiếp xúc với thiên môn trường kiếm trong tay trực tiếp vào vỏ cũng tự hai người sớm thương lượng xong diễn luyện quá như thế phối hợp thiên y vô phùng đàm t i ế u thiên tay phải cầm n g ư ợ c trường kiếm c h u i kiếm ngón trỏ ngón giữa hợp lại cùng nhau tự kiếm giống như nhanh chóng điểm ra bỏ đi biến hóa nhưng lại ở giữa thiên môn huyện thiên trung nhìn như đơn giản nhưng dường như phản phát quy chân nhìn như bình thường không có gì lạ kỳ thực cẩn chứa tinh thâm võ học đạo lý nhìn như là cùng một c h i ề u kỳ thực còn ẩn giấu đi phái thái sơn thất truyền đã lâu đại tông như hà đ ư ờ n g đ ư ờ n g phái thái sơn trưởng m ô n nhân càng trong vòng một chiều bị người hạn chế nhắc bất quần cùng tả lánh thiền đã sớm coi chuẩn bị vẫn là lấy làm kinh hãi mà mấy vị khác như hành sơn mặc đại hành sơn ba canh đầu là trong nháy mắt đổi sắc mặt nghi ngờ không thôi đã thấy phái thái sơn rồi lại đi ra ba cái lao đạo d â u bạc người mở miệm nhân tiện nói thang i ngươi phái Thái、sơn、liệt tổ liệt ê n môn, Sơn tông ném đem mặt đều ném sạch. tổ Tả l bộ h thiền một cái ánh một mắt vượt cái đi, n qua ba ư ờ i liền tức giận miệng. bọn bất bình, họ cũng không h tức t ở mở miệng. Thang anh g a n ngạc mở miệng nói ngươi đã sát hại dư thương hải dư q u a n chủ còn phế bỏ ta tam sư huynh lục bách bây giờ lại bắt phái thái sơn t r ư ở n g môn đàm tiếu thiên lẽ nào ngươi thật sự muốn ỉ vào võ công cao cường làm sang làm bậy đối địch với ngũ nhạc đối địch với chính đạo cùng người trong thiên hạ là địch sao S、sì. đàm tiếu thiên thực sự là bị cái tên này c h ọ c cười cười nói ta chỉ là trả lại một chiều ngươi thì nói ta cùng người trong thiên hạ là địch ta nếu như ra tay với các ngươi có phải là chính là muốn diện tuyệt nhân tộc cùng cầm thú làm bạn thang anh ngạc nghe vậy liền muốn phản bác tả lanh t h i ề n lôi một hồi đưa hắn ngăn cản mở miệng hỏi đàm tiếu thiên ngươi thả phải không thả thiên môn sư đệ đàm tiếu thiên hỏi ngược lại thả thì lại làm sao không tha thì lại làm sao tả lanh t h i ề n mở miệng ngươi như thả ta tiện lợi ngươi biết tội ăn năn phế bỏ võ công của ngươi mang sẽ tung sơn trong giữ ngươi nếu không thả liền là chúng ta ngũ nhạc kiếm phái cùng chính đạo đại địch tà ma ngoại đạo đối phó tà ma ngoại đạo không cần nói cái gì giang hồ quy củ ta ra lệnh một tiếng ở đây trăm nghìn người liền muốn cùng nhau độc thủ đưa ngươi chặt thành thịt vụn tả lanh thiền lời vừa nói ra mọi người đều là nhìn đàm tiếu thiên nhìn hắn định làm như thế nào đàm tiếu thiên nghe vậy nhưng là không có dễ dàng trả lời mà là thật nhìn quét một hồi mọi người tại đây ngũ nhạc các môn các phái có bao nhiêu có ít hoa sơn ít nhất cũng bất quá liền mấy chục người có thể ngoại trừ hoa sơn cái k h á c các môn các phái đệ tử liền không ít chủ yếu là hoa sơn đời trước nháo phân liệt chết chết đi được đi chỉ còn dư lại nhạc bất quần hai vợ chồng người lại đẩy lên một mảnh hỗn loạn có thể những môn phái khác tùy tùy tiện tiện một vị cùng nhạc bất quần đồng lứa người đệ tử đều chưa chắc ít hơn h ắ n hành sơn hàng sơn hai phái xem như là thiếu đệ tử mơ hồ là phái hoa sơn đệ tử gấp ba phái thái sơn p h ỏ n g chừng còn muốn vượt lên một phen tung sơn còn muốn lại vượt lên một phen đây vẫn chỉ là bọn họ mang tới người không mang tới càng nhiều tuy rằng không sánh được nguyên bên trong ngũ nhạc s ắ p nhập thì vạn người đại hội nghị có thể cứ như vậy người cũng không ít ít nói cũng phải một hai ngàn nếu như những người này thật sự sông lên ta có thể ngăn cản sao đang tiếu thiên hỏi mình hán từ nội tâm bên trong nhìn thấy sợ hai của mình đối với sợ hai tử vong đáp án là không ngăn được đông phương bất bại cùng nhậm ngã hành bốn người một trận chiến thì đã xem như là đệ nhất thiên hạ nhưng là sơ ý một chút mất mạng tại chỗ mà bây giờ tả lanh thiển sẽ không so với nhậm ngã hành yếu khiến cho lệnh hồ sùng đã ở khả năng yếu đi một điểm nhưng độc cô cầu bại độc cô cựu kiếm ai dám k i n h thường hơn nữa không biết lao nhạc có dạy hắn tử hà thần công bằng không so với nguyên đến cùng ai mạnh ai yếu vẫn đúng là khó nói cho tới hướng vân thiên nhậm doanh doanh nhất lưu nơi này ngũ nhạc trưởng môn cắt phái đều ở đây hơn nữa còn có cùng thế hệ sư huynh đệ thậm chí khả năng trả lại trường bối chính là đông phương bất bại đến đây cũng chưa chắc có thể thắng to lớn nhất có thể là di kỳ tuyệt thế thân pháp tạm thời tách ra phong mang chờ phân tán lại xuống tay h ác độc cho tới phong thanh dương hắn dù sao già rồi số tuổi là cái cứng r ắ n thương m ẫ u chốt là nội công có hay không tu đến gần như phản lão hoàn đồng mức độ kim dung trong thế giới đúng là tồn ở nội công đại thành hầu như có thể không nhìn tuổi tác biến thái cao thủ phong thanh dương thực lực có thể tham khảo dưới lệnh hồ sung ở tư quán h a i đen bút tắt ai cũng không nhìn thấy ai tình hôn g dưới tung sơn tả lanh thiền liên hợp lâm bình c h i cùng mười lăm người mù dết đến ngũ nhạc hầu như toàn quân bị d i ệ t mà lệnh hồ sung dựa vào đột nhiên có thể nhìn thấy hơn nữa kẻ địch không biết một chiêu kiếm hầu như d i ệ t bọn hắn cần phải là chân chân chính chính quang minh chính đại ngũ nhạc mấy trăm không mù không điếc đánh hắn một phòng trừng lệnh hồ đại hiệp cũng phải quỳ ta nên làm gì đàm tiếu thiên liên tục hỏi mình làm sao mới có thể đánh thắng bọn họ nhiều người như vậy toàn thân trở ra đang bởi chương năm mươi mốt kịch đấu tả lanh thiền